hiện tại còn rơi xuống vũ, chờ trong, ta đi lên bổ bổ là được. bất quá không cần ôm, có quá lớn kỳ vọng. lấy tay nghề của ta, chính là bổ đến làm lậu càng thiếu một chút. trời mưa lớn một chút nói, bên trong vẫn là sẽ lậu thủy. Trần Đông Hoa vô vô vai hắn, thói quen liền hảo. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam liếc nhau, trong mắt đều có chút trầm trọng. thói quen, cảm giác tương lai đen một mảnh. Lậu thủy cũng không chỉ có Tạ Duệ bọn họ phòng. Còn có mặt khác tổng cộng 3 cái phòng, bất quá bọn họ phòng sắc thật là lậu nghiêm trọng nhất. Lâm Kinh Nam nhìn bên ngoài vũ, phát sầu, Trần Đại ca, như thế nào bổ. Trần Đông Hoa buông tay, dùng rơm dạ A, còn hữu dụng tấm ván gỗ. Tạ Duệ trầm mặc, nhìn bên ngoài vũ hoa, hắn thực mau hạ quyết tâm, cùng Trần Đông Hoa lại xác nhận một lần, ta nghe nói, này vũ mỗi năm đều sẽ hạ thật lâu đúng hay không? Đúng vậy, hiện tại nửa tháng, hẳn là hơn một tháng hai tháng. Không phải mỗi ngày kéo dài không ngừng trời mưa, đều là tiếp theo trận tình một trận, sau cơn mưa Thái Dương còn sẽ phá lệ sáng lạ, trời mưa không lớn thực mau liền sẽ bị Thái Dương hoang khô, không chú ý đều nhìn không ra phía trước hạ quá Vũ, cho nên tuy rằng trời mưa, nơi này phát sinh thủy thai tình huống không nhiều lắm. Tạ Duệ gật đầu, hắn minh bạch. Vũ thu nhỏ về sau, Tạ Duệ lập tức đi chấn trên một chuyến, hắn trở về thời điểm, trong tay liền ôm một bó vải dầu vải dầu giá cả nhưng không tiện nghi, Trần Đông Hoa chỉ có thể âm thầm cảm thán hắn hào khí, trên mặt cười đáp ứng. Thừa dịp hiện tại vũ không lớn, ta giúp ngươi đem vải dầu đắp lên đi. Nay vải dầu nhìn qua đại, nhưng là cùng nóc nhà so sánh với cũng còn hảo, chỉ có thể hoàn toàn bao trùm trụ chủ bọn họ phòng. Hiện tại lúc này cũng không thích hợp toàn bộ nhấc lên tới, Trần Đông Hoa liền trước đem vải dầu đắp lên, dùng cục đá tấm ván gỗ cố định trụ, chờ lúc sau lại đem rơm dã toàn bộ đổi đi. Hạ sáng sớm thượng vũ, mọi người đều ở nhà, không có vài người đi ra ngoài. Giữa trưa, Thái Dương ra tới, cái còi thổi lên, mọi người đều tập hợp lên chuẩn bị xuống đất tránh công điểm. Phơi một giữa trưa, nước mưa bị Thái Dương bốc hơi cơ hồ không có lưu lại một tia dấu vết, nóng rát phơi ở trên người, thực mau là có thể cảm giác lỏa lò ở Thái Dương chiếu hạ làn da nóng lên. Lam Viễn khoảng cách, Tạ Duệ nhìn đến chính mình lỏa lò cánh tay thượng màu da, mùa đông dưỡng trắng một ít. Hiện tại lại hắc đi trở về, bất quá hắn trời sinh làn da bạch, này hắc cũng chỉ là tương đối với hắn ban đầu tới nói, ở trong thôn hắn so rất nhiều đại cô nương đều phải bạch, cho nên hắn ở bên kia làm việc, thường thường là có thể cảm nhận được một ít tầm mắt thỉnh thoảng ngừng ở hắn trên người. Hắn hiện tại đã thói quen, coi như cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng, tiếp tục vùi đầu làm việc. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình muốn làm cái gì, ở chỗ này yêu đương. Thành ra, trước nay đều không ở kế hoạch của hắn trong vòng. Thái Dương thay đổi rất nhanh, tại hạ ngọ tam điểm nhiều tiếp cận bốn điểm thời điểm. Trần gian, Thái Dương đã không thấy tăm hơi, bị thật dày mây đen che đậy, quắt lên phòng, một bộ mưa to tương lai bộ dáng Trương Thành nghiệp làm đại gia ai về nhà lấy, mưa to bị sối tới rồi cũng không phải là nói giỡn, thể chất không hảo liền phải sinh bệnh, sinh bệnh liền phải uống thuốc, uống thuốc liền phải tiêu tiền. Này đó sống cũng không vội tại đây một chốc. Đây là năm nay trận đầu mưa to, xôn xao, giống như là một chậu nước khuyên đảo xuống dưới, cách vài chục bước khoảng cách liền thấy không rõ phía trước bóng người. Lâm Kinh Nam nghĩ mà sợ, may mắn ngươi đi mua vải dầu, bằng không. Không có kịp thời làm bổ cứu thi thố mặt khác hai cái phòng hiện tại căn bản không rời đi người, nhất đẳng chậu nước đầy liền phải kịp thời đảo đi ra ngoài, bằng không bên trong liền phải nháo thủy thai. Tạ Duệ cũng có chút may mắn, nhìn tí tách rớt giọt mưa địa phương, thật sâu mà hít một hơi. Bộ dáng này không được, hắn còn không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu, nhà ở lậu thủy vấn đề này nhất định phải giải quyết. Quan thiểu Lý Thu được tô hồi làm người gửi tới bao vây. Cái này bao vây đầu tiên là gửi đến tô hồi cách đó không xa một cái vận chuyển trong đội, nơi đó có hắn đồng sự, sau đó lại trở về thời điểm đem bao vây mang lên. Như vậy đã tiết kiệm phí chuyên trở lại tiết kiệm thời gian. Chai lọ vại bình dễ dàng thoái, Tôi hồi dùng một cái túi trang rơm dạ làm phòng hộ tầng, bên trong còn có dây thừng cố định, cho nên canh giữ cửa ngõ thiểu lý mở ra thời điểm, bên trong một cái chai lọ vại bình đều không có thoái. Là tương đúng không? Hắn đồng sự chạy trốn ra tới, lưu ta một phần. Tư hưởng qua một lần về sau liền nhớ mãi không quên, xôi ở thịt kho tàu thượng khi hương vị quả thực. Hắn thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi nuốt vào. Bao vây không thể so hắn gửi quá khứ tiểu, cái đấy cùng phần đầu là khác, trung gian chính là các loại tương. Tương đậu bơ lạc nấm hương thịt vụn từ từ đều có. Hắn một lấy ra tới, này đó tương đã bị người dối tay cầm đi. Ta đem tiền cho ngươi. Ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi nhớ kỹ ta, cái này ta liền nhận lấy. Ta không chọn, cái gì đều có thể. Quan thiểu lý khỏe miệng run rẩy, tưởng ngăn trở, bị người cấp chặn, các ngươi cho ta chừa chút, ta muốn đưa một ít về nhà a a a. Hắn có thể lý giải bọn họ cấp bách, nhưng là không thể hắn cái này người chủ đều không có đi, kia cũng quá đáng thương. Hắn đội trưởng đi tới vô vô vai hắn, đường hoàng cầm đi hai bình, đây cũng là chuyện tốt sao, nàng không phải thích hải vị sao, ngươi nhiều gửi một ít qua đi, nhà nàng là ở trong thôn, gần nhất chính là một cái chấn nhỏ, không có gì thứ tốt. Chúng ta vào Nam ra Bắc thấy cái gì thứ tốt cho nàng lưu một phần, vừa lúc có thể thể hiện chúng ta huynh đệ tình A. Quan thiểu lý buồn bực, ta phía trước cũng cầm một ít đồ vật qua đi, nàng không thu. Đó là ngươi không lấy ra chân chính làm nàng tâm động đồ vật. Không thể không nói, hắn chính giải. Quan thiểu lý điểm điểm khác người lấy đi tương sau lưu lại tiền, tính toán thứ gì mới có thể làm nàng tâm động. Đến nỗi đem tiền trực tiếp cho nàng. Khó mà làm được kia không phải thành mua bán sao, đến lúc đó liền không phải giúp các nàng, mà là hại các nàng. Lúc này chính là cấm tư nhân mua bán, nếu như bị người cử báo, hắn lúc sau nơi nào có thể diện đi gặp hắn huynh đệ, nhưng là nếu đổi một cái tên tuổi lẫn nhau trao đổi đặc sản nói, vậy không giống nhau. trương bảo quốc ở trong sông sờ soạng hai con cá, tôi hồi tính toán đem trong đó một cái làm cá chua ngọn, mặt khác một cái làm hắn lấy lại đây cho hắn ra ra nãi nãi. Đối với chính mình lộng tới con mồi, tô hồi rất ít đem chúng nó chia sẻ đi ra ngoài, lai lịch không hảo giải thích, chính mình ra ăn liền tính, nhưng là đối với trương bảo quốc làm ra, nàng đều sẽ làm hắn đưa một phần cho hắn ra ra mãi mãi nơi đó liêu biểu hiếu thông, Tiểu hai tử ở trong sông sờ đến cá, không có người sẽ đặc biệt nhìn chằm chằm, bất quá cũng không thể đỉnh đạc ở trước công chúng lấy về ra, nhưng này cơ hồ là cam chịu, bọn họ chỗ rửa rửa hà, Tự nhiên ngẫu nhiên sẽ có con ngồi nhập hoài, nhưng là nếu đều xung công, liền như vậy hai con cá, mấy chỉ gà rừng, mấy cái trứng chim, xung công về sau muốn như thế nào phân đâu. Mặc kệ nói mỗi người đều có cơ hội, các bằng bản lĩnh, chỉ cần làm không quá phận, mọi người đều sẽ coi như không thấy được. Ngay cả làm người ngoài tồn tại kia mấy cái thanh niên trí thức đi trên núi, đi trong sông tìm kiếm ăn, chỉ cần bất quá tuyến, bọn họ cũng sẽ coi như không phát hiện. Lại nói tiếp cũng là trương bảo quốc vận khí tốt, hắn bất quá là ở bên một dòng suối nhỏ chơi đùa, thượng du phỏng trừng là hạ mưa to, suối nước bảo trướng, này hai con cá là từ thượng du lao xuống tới, vừa lúc bị hắn nhìn thấy. Trương bảo quốc đem cá dùng dây đằng xuyên đến mang cá bên trong, đi đến ra ra cửa nhà, thấy được trương cẩm hoa ở cửa nhà ngồi sổm chơi đầu gỗ, nhìn đến trương bảo quốc tới, cố ý xoay qua mặt đi, coi như không phát hiện. Trương bảo quốc không chịu nói cho hắn quan thiểu lý tặng nhà bọn họ cái gì, hắn đến bây giờ còn nhớ đâu. Hắn lúc sau ăn mãi mãi làm hải sản, tiên hắn thẳng nuốt nước miếng, hắn mụ mụ cũng nói, bọn họ bên kia số lượng khẳng định càng nhiều, bọn họ bên kia tổng cộng mới 5 cá nhân, bọn họ nơi này có chín cá nhân đâu, cơ hồ là bọn họ gấp 2, ăn hai đốn, mụ nội nó liền đem những cái đó khóa tiến trong ngăn tủ, dễ dàng không chịu lấy ra tới. Trương Cẩm Hoa nháo biệt nỉu, Trương Bảo Quốc cũng sinh khí, mới không để ý tới hắn, hỏi chính một bên băm cỏ heo đường muội Trương Vượng Hoa, ra ra nại nại ở nhà sao, ta bắt được hai con cá, ta mẹ làm ta đưa một cái lại đây. Hắn vừa nói cá, Trương Cẩm Hoa ánh mắt liền chuyển qua tới, hắn dùng lá cây bao, hắn vừa rồi thật sự nhìn không ra. Trương Vượng Hoa lập tức chạy chậm đi vào, ở, Bảo Quốc đưa cá tới. Trương Bảo Quốc đi theo nàng mặt sau đi vào đi. Trương Căn đang ở sửa sang lại áo tơi, hắn không lâu trước đây mới ăn mặc áo tơi đi xem ngoài ruộng tình huống. Bảo Quốc, ngươi như thế nào như vậy tới? Vũ tình. Trương Căn không có nhìn đến hắn ô che, lá cây đều không có. Trương Bảo Quốc ngoan ngoãn làm hắn sờ quần áo của mình, hiện tại không có hạ, ngươi xem ta quần áo đều không có ước. Hắn nhấc tay cá, ra ra, ta cho ngươi đưa cá lại đây, ở bên dòng suối nhỏ trùng hợp bắt được. Trương Căn gật đầu. Nhà ngươi có hay không? Đối một cái cá, hắn còn không đến mức xem quá nặng, bất quá tôn tử này phân hiếu tâm hắn xem ở trong mắt, trên mặt liền có vui mừng. Có, ta tóm được hai điều, trong nhà còn có một cái. Lý mãn phân ném trên tay thủy tử phòng bếp ra tới, tiếp nhận hắn cá. Trương cẩm hoa ở bên ngoài hô một tiếng, nãi nãi, ta muốn uống canh cá. Lý mãn phân cười theo tiếng, hảo, chờ một chút liền làm canh cá, ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Câu nói kế tiếp là đối Trương bảo quốc nói. Còn có người thích toan đậu que. Nghe được lời này, Trương bảo quốc trên mặt không như thế nào biến, trong lòng có chút buồn bực, thích ăn toan đậu que rõ ràng chính là tiểu thúc hảo sao. Hắn chưa từng có thích quá, trước kia ăn, bất quá là trong nhà không có những thứ khác ăn mà thôi. Bất quá mụ nội nó chính là như vậy, nhớ rõ ra ra, đường ca, tiểu thúc cùng đại bá yêu thích, hắn liền thường xuyên lầm, hắn đã thói quen. Hắn tự Không được, ngãi ngãi, ta mẹ có đã mau làm tốt. Hắn nói phải đi về, Lý Mãn Vân cũng không hề lưu, thiếu một người, cá bọn họ là có thể ăn nhiều một chút. Hắn bên kia một cái cá năm cá nhân phân, đủ rồi, bọn họ này chín cá nhân đâu. Tuy rằng ba cái cháu gái trên cơ bản ăn không đến, nhưng là loại này thời điểm, Lý Mãn Vân cũng là tính đầu người. Nàng từ trên bàn bắt một đống giác quả, đây là nàng ở làm việc thời điểm nhìn đến hái về. Cái này ngươi cũng thích đi, mang về, ngươi cùng đệ đệ cùng nhau ăn. Hắn nhịn không được ghé mắt, hắn không yêu ăn loại này chua chua ngọt ngọt dã quả, nhị đệ cũng không yêu ăn, nhưng là mụ mụ cùng hai cái nhỏ nhất đệ đệ đều thích. Trương Phượng Hoa rất thích loại này dã quả, nhưng là so sánh với cá tới nói, nàng khẳng định càng thích gắn cá. Muốn thật sự muốn ăn dã quả nói, chính mình đều có thể đi tìm, cá liền không giống nhau, quá nhiều người muốn chảo, nàng căn bản bắt không được. Nàng giúp đỡ đi mặt sau hái được một khối chuối tây diệp trở về cho hắn trang. Triệu lai đệ đem trong phòng bếp sự làm tốt, ra tới nhìn đến trương bảo quốc phải đi về, bắt lấy hắn cánh tay. Bảo quốc, ngươi trước từ từ, hỏi một chút ngươi, ngươi cùng ngươi đường ca có phải hay không nháo mâu thuẫn? Có một đoạn thời gian không thấy được các ngươi không có cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vừa nói đến chuyện này, trương bảo quốc cùng mới vừa vào cửa trương cẩm hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau lại sai khai. Chăm miệng một lời, không có a. Trương Bảo Quốc không nghĩ nói thêm gì nữa, đại bá nương, ta đi về trước, chờ hạ lại muốn trời mưa. Không cần đại bá nương nói, hắn là có thể đoán được nàng muốn nói gì, đơn giản chính là muốn hắn không cần cùng hắn đại đường ca nháo mâu thuẫn, hắn có chút bị nàng nuông chiều, làm hắn nhiều thông cảm thông cảm. Mỗi khi nhớ tới nàng này phiên ngôn luận, Trương Bảo Quốc đều tưởng trận trắng mắt, hắn một cái đương đệ đệ, vì cái gì muốn đi thông cảm một cái đương ca ca có kia công phu, kia còn không bằng nhiều thông cảm thông cảm hắn thân đệ đệ đâu. Triệu Lai Đệ cùng Trương Toàn thực tâm động quân nhân đãi ngộ, cũng nghĩ tới Trương Cẩm Hoa cùng Trương Bảo Quốc cùng nhau ở Trương Thành nghiệp bên kia làm rèn luyện, nhưng là, bọn họ nghĩ đến Trương Bình hiện trạng, liền yên lặng đánh mất cái này ý niệm. Bọn họ đã có thể này một cái nhi tử, tiền lại nhiều, mất mạng hoa có ích lợi gì. Còn đối với Trương Cẩm Hoa tận tình khuyên bảo một phen, Làm Trương Cẩm Hoa chính mình cũng đánh mất cái này ý niệm. Trương Cẩm Hoa là muốn làm quân nhân, kia một thân quân trang có bao nhiêu đẹp à? Mỗi lần hắn nhị thúc trở về, hắn đều kích động không được, trước mặt cùng sau. Hơn nữa bởi vì hắn nhị thúc là quân nhân duyên cớ, hắn ra ra, hắn ba đều có một thân chân quý quân trang. Ngày thường căn bản không bỏ được lấy ra tới xuyên, hắn nếu là một ngày kia hắn cũng có thể ăn mặc quân trang thì tốt rồi. Cho nên khi đó trương bảo quốc đi theo trương thành nghiệp bên người làm huấn luyện thời điểm, hắn cũng thực ba mẹ đề qua, nhưng là hắn muốn làm binh lộ, còn không có bắt đầu đã bị hắn ba mẹ cấp phá hỏng, cái này làm cho hắn nhìn trương bảo quốc liền có chút không dễ chịu. Nàng mẹ không chỉ có không phản đối, còn duy trì, hắn mụ mụ thật tốt quá, như thế nào nàng mụ mụ liền không thể cùng nàng mụ mụ giống nhau đâu. Hơn nữa khi đó ở trường học hắn không chịu nói cho chính mình cái kia nhị thuốc chiến hữu tặng cái gì, thù mới hận cũ dưới hắn càng không nghĩ cùng đường đệ cùng nhau chơi. Nhìn Trương Bảo Quốc chạy chậm rời đi bối cảnh, Trương Cẩm Hoa nâng lên cằm chính mình không tìm hắn hắn cũng không tìm ta, không tìm liền không tìm, ai hiếm lạ. Trương Bảo Quốc trở về thời cơ vừa văn tốt, hắn mới vừa tiến ra môn, bên ngoài liền xoạch xoạch đổ mưa. Trương Vệ Quốc từ phòng bếp mang sang cá chua ngọt tới phòng tới trên bàn. Trương Bảo Quốc đi giặt sạch tay trở về, nhìn đến mụ mụ cầm canh nấu lại đây, mẹ, vừa mới có việc đã quên nói, tạ ca ca nói có việc tưởng cùng ngươi thương lượng, hỏi ngươi khi nào có rảnh. Tô hồi đảo canh, là đậu nành rong biển canh, Trương Bảo Quốc hưởng thụ hiếp mắt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong. Có hay không nói cái gì sự? Không có nói. Tô hồi gật gật đầu, trong lòng có phỏng đoán. Phía trước hắn cũng đi tìm chính mình, hỏi một ít mái ngói sự. Nàng tự nhiên là tán thành, nàng cũng muốn đi xem có hay không sư phó có thể giáo một giáo, nàng sẽ không thiêu, nhưng là bình thường mái ngói nghĩ đến cũng sẽ không quá khó. Không đợi nàng có điều hành động, Tạ Duệ liền tìm tới cửa nhắc tới ra vấn đề này. Tô hồi không có do dự, liền đem việc này từ chính mình hành trình chung chết hồi. Tạ Duệ ra mặt càng phương tiện, việc này làm thành, khẳng định sẽ hấp dẫn tới thôn dân ánh mắt, ở tu chân giới. Nàng vẫn luôn tuần hoàn theo phong đánh ra đầu điệu nguyên tắc, điệu thấp làm người, thay đổi một cái thế giới, nàng cũng đối trở thành nhân vật phong vân không có hứng thú. Mà đối Tạ Duệ tới nói, việc này nếu là làm thành, chính hắn cư chú điều kiện cải thiện là một cái phương diện, một cái khác phương diện, đây là thật đánh thật thành tích. Đến lúc đó người trong thôn đều sẽ cảm kích hắn, đối hắn trở về thành về sau tiền đồ cũng có trợ giúp, không lo hắn không cân tâm. Phía trước hắn nói muốn đi tìm người Hiện tại hẳn là có tin tức. Chính văn quân kia tiểu biểu tạp đang ở trang điểm trái chuốt, ngài có thể dùng cường đại mua sắm suất đem nó tạp ra tới. ngày hôm sau, chính là bọn họ thôn bắt cá nhật tử. Lý thôn có hà, mùa hè trời mưa cũng nhiều, có vài cái ao cá, này ao cá không có như thế nào xử lý. Nhưng mỗi năm đến cùng thời điểm, đem thủy phóng sạch sẽ, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân như vậy một hai con cá, thấu năm ngoái năm có thửa cái này hảo ý đầu. Ngôi đến lúc này, chính là toàn bộ thôn việc trọng đại. Đại nhân đi xem chảo cá, chờ phân cá. Tiểu hai tử còn lại là muốn đi xem náo nhiệt, chờ đến cá bị chảo không sai biệt lắm. Dư lại những cái đó tiểu ngư chính là bọn nhỏ khu vực săn bán, thu hoạch nhiều ít toàn xem bọn họ bản lĩnh. Trương Bảo Quốc đã trước tiên chuẩn bị tốt đồ gỗ, chờ trang hắn chiến lợi phẩm, đồng dạng hùng dũng mai vệ, khí phách liên ngang, còn có triệu hạ lan đại nhi tử trương thịnh, trương cẩm hoa đồng dạng cũng là. Bọn họ tuổi này nam hải tử liền không có cái nào không tính toán xuống nước. May mắn trong thôn có vài khẩu hồ nước, cũng đủ trong thôn nhiều như vậy trai trai hải tử phân. Bọn họ sờ đến cá, lấy về trong nhà cũng sẽ không lãng phí, đem cá rửa sạch, sạch sẽ. Sau đó có thể rán ở nồi duyên, có thể dùng để hầm canh, ngao cháo, phóng thượng điểm gừng băm, chính là một đạo mỹ vị. Tô hồi trong nhẫn không gian còn dùng lưu dưỡng không ít cá đâu đối cái này tự nhiên không có bức thiết tâm lý, nàng không cần kỳ thật cũng không quan hệ, nhưng là trên mặt không được, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi theo triệu hạ lan bên người xếp hàng. Một bên xếp hàng, một bên nói chuyện phiếm. Năm nay thu hoạch không tồi. Triệu hạ lan thực vui vẻ, nhà nàng trừ bỏ hai điều lớn một chút cá bên ngoài, còn có một cái tiểu ngư. Tô hồi bắt được một lớn một nhỏ hai con cá. Các nàng mặt sau vừa lúc là một hoa thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức xuống nông thôn chi viện xây dựng thời điểm, bọn họ hộ khẩu liền từ trong thành rời tới rồi trong thôn, cũng là bọn họ thôn dân, tại hạ mà làm việc thời điểm bọn họ muốn đi, ở thu hóa phân lương phân cá thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng có phân. Tô hồi là lấy toàn công điểm, cùng người thường ra tráng lao động không sai biệt lắm, có thể phân đến hai điều, nhưng là trong thành tới thanh niên trí thức ở tới phía trước phổ biến là không có hạ quá địa. Có nữ thanh niên trí thức còn cùng trai trai hài tử giống nhau lấy 3 năm cái công điểm. Cũng có nam thanh niên trí thức cùng nữ đồng bào giống nhau lấy 5-7 cái công điểm. Có thể bắt được 10 công điểm người rất ít. Có một cái, có hai điều, lấy thiếu trên mặt hệ hoài, lấy đến nhiều vui vẻ ra mặt. Tô hồi nhiều đánh giá vài lần, triệu hạ lan chú ý tới, thò qua tới, tiểu tiểu thanh, ngươi thấy được không có. Phía trước cái kia... Chính là năm nay mới đến chúng ta thôn Tạ Thanh niên trí thức, trong nhà là thủ đô, gia cảnh hẳn là không tồi, cách một đoạn thời gian liền có bao vây đưa lại đây, người phía trước chưa thấy qua đi, hắn không thế nào thường ở trong thôn đi lại, bất quá làm việc vẫn là có thể, chúng ta thôn có không ít cô nương đều nhìn chúng hắn đâu, nhìn qua văn nhã trắng nõn, vẫn là cái cao trung sinh. Tô Hồi thu hồi tầm mắt, không có gì cảm giác. Người này nhìn qua là không tồi, nhưng cũng chính là không tồi tu chân giới như vậy nhiều long trường phượng tư tuấn nam mỹ nữ đã sớm đem nàng thẩm mỹ hướng lên trên kéo cao tạ duệ nhẹ bén đã nhận ra một đạo ánh mắt theo nhìn qua chú ý tới bên này lễ phép gật gật đầu ngay sau đó liền rời đi tầm mắt bên cạnh lập tức có người dịu dịt tạ thanh niên trí thức ngươi vừa mới đang xem ai hắn mỉm cười bên kia có một cái tẩu tử nhìn không quen mặt ta phía trước chưa thấy qua ác là các nàng a ngươi không quen biết không kỳ quái Nàng là thôn tiểu học lão sư, ngày thường không xuống đất, chúng ta ngày thường ngộ không đến, xuống đất cùng nam không đồng nhất cái địa phương. Không quen biết thật là thực bình thường một sự kiện. Nàng kêu tô hồi, chính là khoảng thời gian trước trượng phu hy sinh cái kia, nhà nàng chính là trong thôn Tân Khởi kia một đống nhà ngói, hiện tại nhật tử quá đến nhưng thoải mái, không cần xuống đất làm việc, lại có hảo phòng ở trụ. Người nói chuyện lời nói có khó nén ghen tung. Tạ dệ nhịn không được ghé mắt. Ở trong lòng vẽ một cái tuyến, người này, không thể thâm giao. Tô hồi trở về, vừa lúc gặp được Điền Tư Di, nàng là cho nữ nhi đưa ăn vặt, nàng ở đất phần trăm cùng trên núi loại bí đỏ. Này bí đỏ tử liền lưu đến ăn Tết, có khách nhân tới thời điểm cùng đậu phộng, đậu nành, khoai lang đỏ làm thấu cái bốn dạng. Sao đậu phộng cùng sao đậu nành còn hảo thuyết, khoai lang đỏ làm cùng bí đỏ tử Tô hồi thật không có, nàng còn tính toán quay đầu lại đi thành phố mua một ít đâu. Mẹ, ngươi tới vừa lúc, này hai con cá ngươi đợi lát nữa lấy về đi. Bọn họ thôn có cá phân, liếu thôn bên kia tuy rằng cũng có con sông chảy qua, nhưng là con sông chảy xiết, cơ bản vớt không lên cá, có kia đầm lầy, đều bị điền làm ruộng nước. Ta không cần ngươi cá. Điền tư di như thế nào có thể muốn. Tô hồi cũng không cùng nàng tránh, mang nàng đến trong phòng bếp một ngụm lu nước nhìn lên, nơi đó ba điều cá chính vui vẻ thoải mái đong đưa đôi cá đâu. Ta phía trước đi vũng nước nơi đó vớt mấy cái cá, còn có, này hai điều ngươi liền lấy về đi. Này điền tư gì cũng không cần, ngươi lưu trữ, cho ta cháu ngoại ăn, bốn cái tiểu tử, ăn nhưng nhiều. Nàng tôn tử mới hai cái, còn có bọn họ bốn cái đại nhân kéo rút, như thế nào có thể lấy nửa nhi đồ vật. Ta nói hưu khuyên, nàng cuối cùng cũng chỉ đáp ứng lấy một cái nhỏ nhất. Tô hỏi, xem ra vẫn là muốn tìm một môn nghề nghiệp mới được. Không có một cái đứng đắn lý do, có điểm đồ vật lấy ra tới đều phiền thoái. Nếu không nàng học Tô Thiển Minh, đương cái xích cước đại phu. Không có biên chế không có tiền lương, nhưng là ai có cái đau đầu nhức cóc đi bác dược, đều sẽ cấp dược từ, hoặc là vài phần mấy mao tiền, hoặc là một phủng lương thực, mấy cái trứng gà. Lại nói tiếp không nhiều ít, nhưng là Tô Thiển Minh chính là dựa vào cái này, mới từ hai bàn tay trắng đến ở liễu thôn sóng chân, thành lập khởi chính mình nhà ngói. Chẳng qua, nguyên thân đối cái này chính là không có hứng thú, nhiều năm như vậy cũng không có học được điểm cái gì, còn cần suy nghĩ một chút. Biết tô hồi muốn đi thành phố, trương bảo quốc liền biến thành cái đôi nhỏ, nàng đi đến nào theo tới nào. Hắn muốn đi theo tô hồi cùng đi thành phố được thêm kiến thức, nhưng tô hồi nhưng không có phương tiện Nàng chỉ có thể đối hắn ủy lấy trọng trách, mụ mụ đi thành phố một ngày, mua thực mau trở về tới, ngươi là đại ca, giúp mụ mụ một cái vội Đừng làm cho đệ đệ đi ra ngoài chơi, hiện tại ăn tết, sẽ tương đối loạn, biết không? Đi thành phố xe không phải mỗi ngày đều có, cách cái 5 ngày mới có một chuyến qua lại, buổi sáng xuất phát, chạm vạng thời điểm liền trở về, quá hạn không chờ, nếu là không có đuổi kịp này xe, phải nhờ vào chính mình hai cái đuổi đi trở về tới. Tô hồi chặt chẽ nhớ kỹ khi trở về thời gian cùng địa điểm, ở sóc này 2 cái giờ về sau, rốt cuộc tới rồi thành phố. Thành phố xác thật so chấn trên muốn lớn hơn rất nhiều, còn có chuyên môn ga tàu hỏa, bọn họ chấn trên ga tàu hỏa đều không có, cung tiêu xã cũng là, ở bọn họ chấn, cũng chỉ là một cái bình thường mặt tiền cửa hàng, mà ở thành phố, chính là một gian thương trường. Tô hồi còn ở thương trường thấy được xe đạp, radio, cái này ở chấn trên nàng căn bản là không thấy được quá. Đi thực phẩm khu, keo trùng loại cũng nhiều rất nhiều. Trong chấn cũng chỉ có một loại trái cây kẹo cứng cùng đại bạch thỏ kẹo sữa, đại bạch thỏ kẹo sữa còn thường xuyên thiếu hóa, điểm tâm cũng cũng chỉ có bánh quai chèo cùng bánh in hai loại, tô hồi loại này điểm tâm không có mua nhiều ít, càng nhiều đi mua nguyên liệu. Nàng còn thấy được đông, nàng không có phiếu, ở cửa cùng người đổi một ít, mua 8 cân. 8 cân, cũng đủ nàng lại một lần nữa làm một giường chăn đông. Tô hồi ở thương trường trên dưới quét sạch một vòng. Đem nàng bán lợn rừng thịt đổi lấy phiếu đều hoa đến thất thất bát bát, tiền một hơi cũng hoa đi gần 100 khối, này đó tiền cùng phiếu đổi lấy giới tử không gian một góc tràn đầy. Ăn, uống, dùng, đều có. Chỉ là gạo cùng bạch diện liền từng người mua 2-30 cân, đem nàng trong tay phiếu gạo hoa đến không còn một mảnh, còn có thịt hộ, trái cây đồ hộ, nửa túi sữa mạch nha. Đem phiếu dùng xong rồi, nàng mới đi bộ đi bộ tìm nổi lên chợ đen. Chỉ tiếp. Nơi này Hồng Tụ Trương quản so với bọn hắn chân muốn nghiêm nhiều, cách một đoạn đường là có thể nhìn đến một cái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người đi đường Hồng Tụ Trương, dưới tình huống như thế, sẽ có người ra tới ngược gió gây án sao. Tô hồi không ôm hy vọng đi nhà xưởng khu dân cư, quả nhiên, ở chỗ này cũng thấy được Hồng Tụ Trương ở tham đầu tham não. Tô hồi nhìn trên đường người đi đường chết lặng, trong mày, chợ đen tan biến, tô hồi cuối cùng vừa đứng chính là thành phố thu về trạm. Thành phố lớn hơn nữa, kẻ có tiền càng nhiều, thứ tốt cũng càng nhiều, nhưng cái đó bị, bị tạp đoạt nhân ra, thứ tốt bị người đục nước béo cò sờ đi rồi, dư lại liền sẽ bị đưa đến thu về trạm phục vụ đại chúng. Nàng đệ nhất thế thời điểm cũng là nghe nói qua nhặt của hời cái này tử. Tô hồi cấp trông giữ thu về trạm đại gia tặng một con lỗ thai heo, hắn liền đến cửa xem đại môn đi, một chút cũng mặc kệ nàng ở bên trong tìm kiếm cái gì. Bởi vì biết công tác này khó được. Bọn họ ba cái đều thập phần quý trọng công tác này, đối mỗi một người đệ tử đều tận tâm tận lực, tận khả năng giáo hội học sinh càng nhiều đồ vật. Bọn họ mấy cái tận tâm tận lực, học sinh thành tích chính là tốt nhất phản hồi, cũng là nhìn đến bọn họ hài tử thành tích, người trong thôn mới không có nói cắt rớt một người lão sư linh tinh nói, rốt cuộc này công điểm cuối cùng phân lương thực là đại gia chồng ra lương thực tổng sản lượng liền nhiều như vậy, càng nhiều người tới phân, phân đến cá nhân trên đầu liền càng ít. Này bức trứng, ai đều sẽ tính. Buổi sáng khóa, buổi chiều thời điểm, này đó học sinh đều là trai trai tiểu cô nương tiểu tử, trong nhà ngoài ngõ đều có thể làm, sẽ về nhà hỗ trợ xuống đất làm việc, phía trước nguyên thân này nửa ngày thời gian, có đôi khi cũng xuống đất đi nhiều tránh một ít công điểm, có đôi khi liền ở nhà phụ trách các loại việc nhà. Hiện tại tôi hồi không có tại hạ ngọ thời điểm lại đi tránh công điểm, liền ở nhà hầu hạ kia đất phần trăm. Này đất phần trăm ban đầu là vùng núi, sinh trưởng thượng vàng hạ cám bụi cây cùng cỏ dại, còn có không ít hòn đá nhỏ, san bằng qua đi, quan tài biến mất, cỏ dại xuân phong một tuổi lại ngôi đầu, đá đại bộ phận đều bị nhặt được một bên, chỉ còn lại có bùn đất. Nhưng là muốn loại hảo lương thực, thổ nhưỡng nhất định phải phì nhiêu mới được, cái này thổ nhưỡng cùng phì nhiêu đắp không thượng quan hệ. Tô hồi liền ở trương căn chỉ điểm hạ, đi trên núi đào Tùng Diệp Bùn, thiêu phân cho ủ phân. Nàng xuống đất động tác, ngay từ đầu còn có chút mới lạ, qua lại làm mấy lần liền thuần thủ. Nay đất phần trăm toàn bộ đều phải loại thượng khoai lang đỏ cung bắp, biên giác mới có thể loại thượng một ít hương hành tỏi cùng rau xanh, cùng với bí đỏ miêu, dây đằng có thể mạn đến sân thượng. Chứ bỏ hầu hạ đất phần trăm bên ngoài, tô hồi còn muốn lên núi đốn tuổi cắt cỏ. trương bảo quốc cũng không được nhàn, buổi sáng đi đi học, buổi chiều hắn liền đi tránh công điểm, hắn tuổi tắc tiểu. Chỉ có thể làm rút rút thảo linh tinh việc, bởi vì hắn động tác nhanh nhẹn, cũng có thể lấy cái 2-3 phần, chờ đến làm xong sống trở về. Hắn còn muốn ở mụ mụ chỉ thị hạ làm bài tập, giáo đệ đệ đơn giản nhận tự cùng toán học, còn muốn đọc diễn cảm báo chí, phong phú không được. Trương vệ quốc cũng rất bận. Ở mụ mụ cùng ca ca đều đi trường học lúc sau, hắn cùng hai cái đệ đệ đến sau núi nhặt trúc xác, đi bờ sông vớt tiểu ốc vi gà, có rau dại ngoài đầu, còn muốn đi đào rau dại. Bất quá hiện tại lúc này không như vậy nhiều đồ vật, hắn càng nhiều thời điểm là đi theo hai cái đệ đệ ở bên ngoài chơi. Buổi sáng chính là bọn họ huynh đệ chơi đùa thời gian, chờ đến mụ mụ cùng ca ca trở về về sau, bọn họ liền có số làm. Mụ mụ không biết từ nơi nào lộng một ít một phiến, viết thượng con số cùng một ít đơn giản thường dùng tự, một bên dạy bọn họ nhận tự một bên dạy bọn họ làm trò chơi. Loại này học tập phương pháp sắc thật so buồn kẻ niệm thư cùng viết chữ khá hơn nhiều. Chơi còn tính vui sướng, hơn nữa bởi vì mụ mụ, đại ca đều ở học tập, mụ mụ muốn khảo càng cao bằng cấp, đại ca còn lại là bị mụ mụ bố trí rất nhiều nhiệm vụ, có người kéo học tập, học tập bầu không khí lên rồi, ngồi xuống học tập cũng liền không. Như vậy khó. Thói quen lúc sau, trương vệ quốc cũng thích hướng loại này buổi sáng đi chơi, buổi chiều biên chơi biên học tập sinh hoạt, so sánh lên, trương an quốc ngồi nhất ổn, cho hắn một quyển không vở, một chí bút. Còn có một quyển tiểu nhân thư, hắn có thể ngồi ở chỗ kia ban ngày, đều hắn đi ra ngoài chơi đều kêu bất động. Nhất ngồi không được còn lại là trương định quốc, hắn mông phía dưới cũng có cái đinh dường như, vượt qua nửa giờ liền xoắn đến xoắn đi, nghĩ ra đi chơi. Người tính tình bất động, chỉ cần hắn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hắn đi ra ngoài chơi, tô hồi cũng sẽ không cơ bách. Không thể so trương vệ quốc, hắn muốn đi học, hơn nữa hắn tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng còn ngồi trụ. Học lên cũng mau, dựa theo cái này tiến độ, tôi hồi cảm thấy hắn có thể nếm thử một chút ngày lớp. Trương Căn nói cũng có đạo lý, bốn cái tiểu hài tử đều đi đi học, người ngoài xem ra áp lực có điểm đại. Nói như vậy, thông minh hải tử nhảy cái cướp là có thể tiết kiệm một năm học phí. Vốn dĩ năm nhất học chính là cơ sở. Nàng quan chút, còn có thể ma một ma hắn tính tình. Hôm nay không có thích hợp tiểu hài tử làm sống, Trương Bảo Quốc liền không có đi xuống đất tránh công điểm. Về trước ra đất phần trăm rất có trách nhiệm tâm tuần tra một vòng, không phát hiện sống, lúc này mới chạy ra ngoài chơi. Ở trên đường hắn thấy được đại đường ca trương cầm hoa, với tay tiếp đón hắn cùng đi bờ sông. Trương Bảo Quốc đuổi kịp các bạn nhỏ, cùng đi đến bờ sông. Bờ sông thượng có người ở làm việc, nhìn đến một đống tiểu tử, dặn do một câu không thể xuống nước, liền mặc kệ bọn họ. Thời đại này dưỡng hải tử dưỡng đều tương đối thô giáp, sẽ không quản quá nhiều. Nếu không phải bởi vì là mùa đông, này một câu không thể xuống nước dặn dò đều sẽ không có, bọn họ thôn hải tử liền không có mấy cái là sẽ không bơi lội. Cung tiểu đồng bọn ở bên nhau thời gian quá đến đặc biệt mau, ở bờ sông Thạch Đôi tìm cá trương bảo quốc lơ đã ngẩng đầu, thấy được bắt đầu biến sắp Thái Dương, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Trương cẩm hoa buồn bực, nhìn đường đệ thả lại vãn khởi ông quần, thu thập lấy ra tới mấy cái hà chai. Sớm như vậy trở về làm gì? Ta trở về muốn làm bài tập. Vừa nói đến tác nghiệp, Trương Cẩm Hoa không nói những lời khác, đi thôi đi thôi. Hắn tác nghiệp còn không có làm đâu, nếu không ngày mai dậy sớm đi trường học làm xong hắn. Có một cái làm lão sư thầm thầm, có một cái là cùng lớp đồng học đường đệ, hoàn toàn không dám trốn tác nghiệp Trương Cẩm Hoa thở dài. Nhân sinh gian nan. Trương Bảo Quốc trở về thời điểm, mụ mụ ở nhà, đã thiêu hào nước tắm. Cơm chiều cũng bắt đầu làm, hắn nghe thấy được canh thịt hương vị. Mụ mụ mua thịt còn không có ăn xong sao. Hạnh phúc. Hắn đem hà chai phóng tới trong buồn dưỡng, đi ra ngoài vừa thấy, ba cái đệ đệ cùng nhau nghiêng đầu đang xem một quyển tiểu nhân thư. Các ngươi đang xem cái gì? Trương vệ quốc cũng không ngẩng đầu lên, mụ mụ hôm nay mới vừa mang về tới tiểu nhân thư. Khả xinh đẹp, ca, ngươi chờ một chút cùng chúng ta nói một chút mặt trên viết cái gì. Hắn có thật nhiều tự không quen biết, căn bản đoán không ra tới. Tuy rằng đồ liền rất đẹp, nhưng là có chữ viết chuyện xưa sẽ càng thêm xuất sắc. Có tân tiểu nhân thư A, trương bảo quốc tâm thần cũng đi theo phiêu một chút. Hắn cũng hảo muốn nhìn, trong nhà có kia mấy quyển tiểu nhân thư đã sớm bị hắn phiên không biết bao nhiêu lần. Hắn dây ruột, hảo, ta trước đem tác nghiệp viết, đợi lát nữa lại cho các ngươi giảng. Này xem sát trời, đối với thói quen xem đồng hồ cùng di động đệ nhất thế tới nói. Là cái huyền học, không có đồng hồ hoặc di động hoàn toàn vô pháp xác định thời gian, nhưng là trải qua quá tu chân giới, cái kia hoàn toàn không có máy móc biểu thế giới lúc sau, nàng đã sớm học xong xem sắc trời phân biệt thời gian. Đêm nay thượng muốn đi nhà cũ bên kia ăn bữa cơm đoàn viên, nàng tính toán làm hai cái đồ ăn cùng nhau đoàn qua đi. Tô hồi hấp một cái cá, mặt khác lại đến cái hành lá quấy đậu hủ, một hân một tố, lấy đến ra tay, nơi phát ra cũng hảo giải thích. Trương Bảo Quốc khoe ra đủ rồi, nhìn thời điểm không sai biệt lắm, liền đem ở bên ngoài điền chơi đệ đệ nắm trở về nhà. Trương Bảo Quốc còn trộm đối Tô Hồi nói, đại đường ca cũng xuyên một thân quần áo mới, ta thấy. Tô Hồi không cảm thấy ngoài ý muốn, bản thân Trương Cẩm Hoa chính là trưởng tôn, lại là triệu lai đệ duy nhất nhi tử. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đều đối hắn sùng đến lợi hại, hắn mặt trên lại không có người có quần áo cũ cho hắn, hiện tại hắn cùng Trương Bảo Quốc giống nhau. Ở vào bắt đầu chịu điều trường thân thể giai đoạn Ban đầu quần áo cũ đoạn Làm quần áo mới rất bình thường Tô hồi bưng lên lưỡng đạo đồ ăn Mang theo bốn cái hài tử liền như vậy đi qua đi Trên đường có thấy người Liền sẽ thuận đường hỏi một câu bọn họ là đi nơi nào Bọn họ cầm cái gì Tô hồi còn không có trả lời Chương vệ quốc liền bờ lạ bờ lạ nói Có không ít người liền lộ ra vui mừng ánh mắt Cảm thấy nàng cái này tức phụ có tâm Phân ra Ăn cái bữa cơm đoàn viên, còn từ trong nhà đoàn hai cái đồ ăn qua đi, lại còn có có một đạo hơn. Những cái đó bủn xịn, chỉ biết hai tay chống chân qua khứ, càng đừng nói đoàn một cái cá đi qua. Trong lúc lơ đãng, liền đem danh dương dương lên. Tàn lời đồn phương thuận nghe được người khác nói như vậy, hơn nữa vừa vặn nghi ngờ nàng bủn xịn cách nói, lại là khí một hồi, ở nhà mắng một hồi. Tu hồi bọn họ đi đến thời điểm, Lý Mãn Vân cùng triệu lai đệ đang ở trong phòng bếp bận rộn. Trương Can, Trương Toàn, Trương Quý, Trương Cẩm Hoa bốn cái liền ở trên ghế ngồi chờ ăn cơm. Trương Toàn đại nữ nhi Trương Phượng Hoa ở bài chén đũa, nhị nữ nhi Trương Hỉ Hoa ở dọn ghế, nhỏ nhất nữ nhi Trương Tiểu Hoa liền ở bên cạnh ngồi, nhìn đến bọn họ tới, nọ nọ kêu một tiếng, ca ca, nhị thẩm. Trương Bảo Quốc đối tình cảnh này không xa lạ, phía trước không phân ra thời điểm hắn mụ mụ cũng là phòng bếp bận rộn một viên, hắn hoặc là nhị đệ còn sẽ hỗ trợ thiêu cái hỏa. Hắn đi ở phía trước, Đinh Tiểu giữa ngực, Ra Ra, chúng ta lại đây, mụ mụ còn làm lưỡng đạo đồ ăn cùng nhau lấy lại đây. Trương Vệ Quốc nhìn một vòng tầm mắt liền ngừng ở phòng bếp, nghe mùi hương, theo bản năng sở sở chính mình bụng, hắn chính là cố ý để lại bụng tới ăn trầu này phong phú đượm tuyệt lớn. Đồ ăn mùi hương không ngừng từ bên trong truyền ra tới, không ngừng là Trương Vệ quốc một người nhìn về phía phòng bếp, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Tiểu Hoa đồng dạng, chỉ có đại nhân trải qua nhiều. Nhiều như vậy vài phần rồi rẻ, Tô hồi không tính toán đi vào hỗ trợ, liền ở bên cạnh ngồi xuống. Trương Căn Lôi kéo Trương Bảo Quốc nói chuyện, Lão Nhị không có, đỉnh lập môn hộ chính là Bảo Quốc, hắn đôi hắn coi trọng chỉ ở Trương Cẩm Hoa mà sau. Khi nói chuyện, đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Hôm nay này bữa cơm đồ ăn là cơm tất nhiên, cũng là một năm giữa phong phú nhất, Lý Mãn Phân mang theo con dâu cả đại triển thân thủ, có xương cốt củ cải canh. Thịt heo khối buồn hương rụ, hương chiên cá, xào đậu giá, chương thịt viên, mục nhị xào thịt tì, đậu hủ cuốn dưa chua heo náo, thấu đủ 8 đồ ăn. Cơm tuy rằng không được đầy đủ đều là gạo, nhưng là gạo hàm lượng đã đạt tới 1 phần 2, còn lại mới là các loại hoa màu hỗn hợp ở bên nhau. Cho nên này đó đồ ăn bưng tới thời điểm, lý mãn, phân là kiêu ngạo. Nhìn đến tô hồi mang đến hai cái đồ ăn, vừa lòng gật gật đầu, cái này liền thập toàn thập mỹ. Trong nhà nhân khẩu nhiều, Trương Căn Lý Mãn Phân hai vợ chồng ngồi chủ vị, Trương Toàn Phu thê cùng với bốn cái nhi nữ ngồi một bên, tô hồi cùng bốn đứa con trai ngồi bên kia, Trương Quý Liền ở Lý Mãn Phân bên cạnh, tổng cộng có 14 khẩu người, nhiều người như vậy. May mắn lúc trước này Trương cái bản chính là cố ý hướng lớn làm, mới khó khăn lắm tệ đến hạ. Tệ tới trình độ nào đâu? Chiếc bút đều dối thân không khai. Lệ thường Ở ăn cơm phía trước một nhà chi trường muốn nói nói mấy câu, trương căn luôn luôn là lời nói không nhiều lắm, hắn nhìn nhiều như vậy con cháu, nghĩ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về lão nhị, có chút thương cảm, cũng có vài phần thoải mái. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ chủ tịch, cho chúng ta mang đến hòa bình sinh hoạt, hy vọng tiếp theo năm mưa thuận gió hòa, nhà của chúng ta bình bình an an, trong nhà không ngừng lương. Bọn họ tuổi này người là từ chiến loạn nghiên đại lại đây. Đối hiện tại sinh hoạt đã thực vừa lòng, đối tương lai yêu cầu cũng liền không thế nào cao, cũng không cầu ăn no, có thể không ngừng lương, ăn cái lửng dạ liền thỏa mãn. Trương Căn nói xong, Lý Mãn phân thanh thanh giọng nói, năm nay thu hoạch còn có thể, tiếp theo năm tiếp tục hảo hảo làm việc, nhiều tránh công điểm, tranh thủ tiếp theo năm phân đến càng nhiều lương thực. Tô hồi. Nay kỳ nguyện, giản dị làm nàng tâm tình phức tạp. Sau đó Trương Căn liền động chiếc đũa, hắn vừa động chiếc đũa, Trên bàn liền hoàn toàn đã không có nói chuyện thanh âm, chỉ có chiếc đua tàng ảnh, triệu lai like đệ đã sớm ngâm chung kia khối nhất phì dày nhất lát thịt, cha mẹ chồng nói chuyện cũng chưa như thế nào nhập não, vừa thấy đến công công động chiếc đua, nhìn chầm chầm mục tiêu, mau, tàn nhẫn, chuẩn, tới tay. Trương Quý chỉ so nàng hơi chậm như vậy một phần, xem trọng nhất lát thịt liền không có, hắn cũng không tức giận, kẹp đi rồi đệ hai cái mục tiêu, nhanh chóng phóng tới miệng, này thịt, thật hương. Một bên nhấm ướt, một bên động tác không ngừng. Bọn họ hai cái động tác nhanh nhất, những người khác cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, trên mặt bàn đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Phía trước lý mãn phân đều là áp dụng chia ra chế. Chính là nàng đại khái trước đem đồ ăn cùng cơm phân một phần, Mỗi người ăn nhiều ít đều là nàng phân phối. Hiện tại còn lại là khảo nghiệm cá nhân tốc độ tay cùng nhãn lực. Cho dù là nhỏ nhất hải tử, chiếc búa đều sử dụng thực nhanh nhẹn. Tại đây loại thời điểm, đều phát huy chính mình đỉnh tốc độ, một cái trưởng, liền không có. Tô hồi an không nhiều lắm, nàng đại bộ phận đều cấp 4 cái hải tử gấp đồ ăn đi. Ngày thường chính mình ra ăn cơm nơi nào sẽ có loại này như là đoạt giống nhau tốc độ. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc còn hảo, hai cái tiểu nhân tay đoàn động tác trưởng, không có nàng hỗ trợ, căn bản kẹp không bao nhiêu. Triệu lai like đệ còn lại là trước trong miệng ăn một lát, sau đó chiếc đũa liền không ngừng, chính mình trong chén. Bọn cái hại tử trong chén, có gần 1/3 đồ ăn đều ở bọn họ một nhà sáu khẩu trong chén. Đồ ăn phân lượng đều là làm đủ, cuối cùng đều ăn sạch sẽ. Ăn xong rồi cơm, Lý Mãn phân phao một hồ trà. Này lá trà là ở trên núi trích giá trà, chính mình sao, liền tham cái trà hương, ngày thường cũng ít uống, chỉ có ở Tết nhất lễ lạc thời điểm sẽ phao thượng một hồ. Ăn uống no đủ lúc sau, lại đến một chén nước trà, mỗi người trên mặt đều có thỏa mãn. Trương căn câu được câu không cùng đại gia nói chuyện, hỏi tiếp theo năm khai giảng sự, Trương vệ quốc nháy đôi mắt hỏi tô hồi, mẹ, ta có thể vãn một năm lại đi đi học sao? Tô hồi cự tuyệt, ca ca ngươi cũng là tuổi này đi đi học, vừa vặn. Năm một quá, Trương bảo quốc 11 tuổi, lên lớp 3 học kỳ sau, tới rồi 6 tháng cuối năm, chính là năm 4, đến lúc đó Trương vệ quốc liền đi niệm năm nhất. Bọn họ vốn dĩ liền kém 3 tuổi, cái này tuổi kém, vừa lúc. Trương vệ quốc không nghĩ đi đi học, đi đi học có cái gì hảo ngoạn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng, Lão sư chính là chính mình thân mụ, muốn làm điểm cái gì đều không được. Tô hồi thuận thế hỏi Trương Vượng Hoa. Trương Cẩm Hoa so Trương Bảo Quốc đại một tuổi, đồng dạng lên lớp 3, Trương Vượng Hoa so Trương vệ quốc cũng đại một tuổi, có phải hay không muốn đưa đi nhập thư? Triệu Lai đệ nhìn mắt mắt trông mong đại nữ nhi, gật gật đầu, đúng vậy, năm sau nàng cũng đi đi học. Nàng là cảm thấy đi học không cần thiết, nhưng là không đi đi học một chữ đều không nhận biết, liền tên cũng sẽ không, tốt xấu muốn đưa đi học một hai năm. Bất quá đi đi học liền phải giao học phí, một học kỳ một chấm năm nguyên, đây là một bút không nhỏ phí tổn. Tính thượng đại nhi tử, đó chính là một năm tam nguyên. Triệu lai like đệ mặt có chút chịu, kia chính là tam khối A. Nàng nhìn mắt nhi tử, nhi tử thành tích so ra kém trương bảo quốc, cũng còn không có trở ngại, lại đọc nhiều mấy năm. Tiểu học tốt nghiệp chứng vẫn là có thể bắt được, tuy rằng bọn họ nơi này đọc tiểu học cũng không nhiều lắm dùng, nhưng là có tô hồi cái này có tiểu học tốt nghiệp chứng liền đi thoải mái dễ chịu đường lão sư ở, nàng không muốn làm chính mình nhi tử thấp một đầu, nếu là còn có cơ hội đâu, liền bởi vì không có tiểu học tốt nghiệp chứng bỏ lỡ, kia nàng có thể nôn suất huyết tới. Đến nỗi đại nữ nhi, nàng muốn đi niệm thư, nàng liền tính toán làm nàng đi đọc cái một hai năm, Về sau không làm, có mắt như mù. Trương Quý lúc trước cũng là thượng quá học, bất quá thượng đến 2 năm cấp liền không có đi. Hắn nhìn cao hứng đại chất nữ, nhìn nhìn lại có chút thất vọng nhị chất nữ, hỏi lại Tẩu, "Đại Tẩu, thì hoa tuổi cũng không sai biệt lắm, khai năm liền cùng vệ quốc giống nhau tám tuổi nàng cũng đi đi học sao?" Triệu Lai đệ nghe xong lời này, mặt thanh, ba cái hài tử đều đi học nói, một học kỳ 4 khối 5, một năm liền 9 khối nàng quả quyết cự tuyệt, nàng không đi, nàng con nhỏ, nàng ca ca tỷ tỷ đều đi đi học, về nhà cũng có thể giống nhau giáo nàng. tô thiện minh hỏi này khối mà lớn nhỏ, địa phương nhưng thật ra rất đại, bất quá nữ nhi ra dân cư không ít, nơi này là cằn tối vùng núi, bình thường, đến lúc đó xây lên phòng ở, đơn giản đem đất phần trăm cũng cùng nhau vây lên, cho nàng trồng rau giữa gà. trương căn cẩn thận xoay hai vòng, cũng chưa nói cái gì, nơi này thiên là chợt điểm nhưng trên thực tế cùng đại đội trưởng ra không xa, trung quanh cũng có nhân ra, thực sự có chuyện gì nhi lớn tiếng ồn ào bên kia liền nghe thấy, cũng không có giã thú, còn hành. Một đám người lại mê ngông quần quận lộn trở lại đi, tô thiển Minh vô vô nữ nhi bả vai, chúng ta đi về trước, sáng mai chúng ta liền tới đây hỗ trợ. Tôn Cường cũng muốn rời đi, ta hiện tại đi về trước, đi trước liên hệ một chút lò gạch, các ngươi trước đem địa phương thu thập ra tới. Có tin tức ta lại đến thông chi các ngươi Trương Thành nghiệp không có nhiều lời, chỉ nói một câu, có cái gì yêu cầu liền tới tìm ta. Lý mãn phân không nghĩ nhìn đến cái này con dâu mặt, sắc mặt vùng, liền về phòng giận dỗi đi. Trương Căn nhìn cũng sinh khí, này lao bà tử như thế nào tuổi tác càng dài càng đi trở về, nhi tử cũng chưa, nàng còn tại đây tìm con dâu phiền toái Cái này làm cho không cho nhân tâm hàn. Tản ra mùi hương chính là hạt rẻ. Là triệu hạ lan cho nàng, bởi vì tô hồi cho nàng mấy cái măng, nàng liền bắt một phen năm trước tổn hạ kính ảnh lật cho nàng. Tô hồi lấy về tới liền tính toán tới một cái thịt mạt hầm hạt rẻ, thịt mùi hương cùng hạt rẻ mùi hương hỗn hợp, một ngụm cắn hạ khí, xử lý hương nhu cùng thịt hương vị hỗn hợp, mùi hương phát ngũi. Quả nhiên, bỏ thêm thịt về sau, cái gì đồ ăn đều ăn ngon, hạt rẻ nàng cũng là ăn qua, nơi nào có như vậy hương, chương phượng hoa thẳng nuốt nước miếng. Nàng đem trong tay chén bông, nhị thẩm, đây là da da bắt được lươn làm ta đưa một ít lại đây, ngươi đi cắt thịt sao. Này thịt thơm quá a so lươn đều hương. Không có a phía trước làm thịt vụn, ta đào một ít ra tới cùng nhau làm. Tô hồi mặt không đổi sắc nói dối. Nhị thẩm thịt vụn. Nàng lưu luyến nhìn trên bàn cơm hạt rẻ thịt mạt liếc mắt một cái, phía trước nhị thẩm đưa thịt vụn quá khứ thời điểm, nàng cũng là ăn qua. Tuy rằng chỉ ăn qua một lần, nhưng là cái kia hương vị, nàng hiện tại còn nhớ rõ rành mạch. Sau lại nàng mẹ tới tìm nhị thẩm muốn tương, lại không có thịt vụn, là đậu nành tương cùng bơ lạc, tuy rằng cũng là ăn ngon, lại không thể so mùi thịt. Tô hồi lấy chiếc đũa cho nàng chọn hai chiếc đũa, ngươi nếm thử xem hương vị thế nào. Đến nỗi làm nàng mang qua đi, nay tổng cộng cũng không nhiều ít, bọn họ một nhà ăn vừa vặn tốt, qua bên kia căn bản không đủ phân. Ăn hai chiếc đũa. Trương Vượng hoa trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, vui dạo dược hàm chứa bên trong đồ ăn, nàng đều không bỏ được quá nhanh nuốt xuống đi. Bất quá tô hồi cũng không có làm nàng liền như vậy tay không trở về, tiếp nhận Trang lươn chén tiến phóng bếp, đang đến nhà mình trong chén đi, rửa sạch sẽ sau Trang một ít mức trái cây, đây là nhị thẩm dùng dã quả làm mức trái cây, ngươi lấy về đi, cho đại gia nếm thử. Cái này mức trái cây chua chua ngọt ngọt, nhà bọn họ chính là nàng cùng hai cái tiểu nhân thích. Hai cái đại chính là không thích, bên kia có ba cái nữ hài tử, hẳn là cũng sẽ thích. Hảo, cảm ơn nhị thẩm, ta đây đi trở về. Nếm hai khẩu, ăn tới rồi điểm thịt, Trương Phượng Hoa liền phải đi trở về, sau khi trở về cũng có thịt tan đâu. Trương Phượng Hoa trở về, vừa mở miệng nói chuyện đã bị người được vị, người ăn cái gì. Thơm quá, nhị tẩu làm ngươi bưng cái gì lại đây. Trương quý cách gần nhất, cái múi cũng hảo sự. Vẫn là nói ngươi ở trên đường ăn vụng, Ta không có ăn vụng là nhị thẩm làm hạt rẻ, bỏ thêm một chút thịt vụn. Đặc biệt hương, cái này là nhị thẩm làm ta bưng tới mức trái cây, nàng nói là dùng dã quả làm. Trương Quý thất vọng rồi, dã quả, hắn nhưng không yêu ăn. Nàng thịt vụn còn có A. Triệu Lai để bĩu môi, lại hỏi đại nữ nhi, trên bàn cơm còn có cái gì? Ngươi thấy sao? Nàng lời này vừa hỏi, Trương Quý cũng dựng lên lỗ thai. Thịt mạt thiêu hạt rẻ, hắn cũng muốn ăn, nhị tẩu trên bàn cơm còn có cái gì? Chứ bỏ cái này ở ngoài, nhị thẩm trên bàn cơm còn có cái gì đâu? Chứ bỏ thịt mạt thiêu hạt rẻ ở ngoài, còn lại căn bản không có quá trương phượng hoa đại nào. Nàng nỗ lực hồi ức một chút, không thấy rõ, bất quá giống như có một đạo thiêu nấm, một đạo rau dại. Những cái đó đồ ăn đều không có mang sang tới, là nàng đoán được, nhị thẩm tay nghề thật tốt. Triệu Lai like đệ lại bĩu môi Nóng hiện tại nhà ai không có, rau dại trên núi bò lớn, đều là thường thấy món ăn, không có mới mẻ đồ vật, triệu lai like đệ liền không có hứng thú, hảo, an cơm, mau tới hỗ trợ. Lần sau có người tới, các ngươi trước tiên kêu một tiếng, bằng không bị bọn họ nhìn đến chúng ta trên bàn cơm đồ vật, lại sẽ bị người ta nói miệng. Tô hồi dặn dò bọn họ mấy cái. Vừa rồi chú ý tới có người tới thời điểm, liền đem mùi hương ngọt nguồn, hạt rẻ thịt mặn mang sang tới. Mặt khác đồ ăn liền đặt ở bên trong, không tiến phòng bếp liền xem không cẩn thận. Nếu là làm trương phượng hoa nhìn đến nhà bọn họ nấu cái rau xanh phóng như vậy nhiều du, chỉnh bàn béo ngợi, trở về về sau đại nhân hỏi tới, tiểu hài tử biết cái gì đâu. Khẳng định là hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì. Hiện tại người bình thường nấu đồ ăn nơi nào giống nàng, phóng một muông du đi vào, đều là dùng chiếc đũa hoặc là vải dầu sát một sát, liền tính là phóng du, nàng một lần dùng so được với nhân gia 10 ngày nửa tháng lượng Trương Bảo Quốc sửng sốt một chút ngày thường có người tới đánh nước giếng thời điểm hắn sẽ đặc biệt chú ý nhưng là hôm nay là đường mội hắn liền đã quên cấp mụ mụ nhắc nhở Hảo, mụ mụ, về sau sẽ không Trên bàn cơm có một đạo thịt mặn hạt rẻ một đạo tiêu nấm, một đạo năng rau dại một cái thanh xả măng còn có bên kia cấp một chén tiêu lương cuối cùng một đạo chính là cầu kỷ trứng hoa canh Trương Vệ Quốc chậm rãi ăn lương, lương có thứ, hắn có thể chính mình ăn, nhưng là ăn thật sự chậm. Song bào thai liền phải tô hồi hỗ trợ trước đem thứ chọn mới có thể ăn. Tô hồi ăn cảm thấy hương vị có thể, ta hôm nào cũng đi xem có hay không. Trương Thành nghiệp ở buổi sáng cho đại gia phân phối nhiệm vụ thời điểm, cùng đại gia trước tiên nói, tia buổi chiều thời điểm triệu khai thôn dân hội nghị, đến lúc đó mỗi nhà đương gia người đều tới một chuyến. Gần nhất thời tiết không tồi. Tạ Duệ một lần nữa thí nghiệm một lần, so lần đầu tiên làm thành phẩm muốn nhiều, bộ dáng cùng độ cứng đều nâng cao một bước, chính mắt nhìn thấy lúc sau, Trương Thành Nghiệp liền tính toán cùng đại gia cùng nhau chia sẻ vui sướng. Tô Hồi buổi sáng đi đi học, không có nghe được, là Triệu Hạ Lan cô ý ở giữa trước thời điểm lại đây cùng nàng nói. Theo sau, Trương Vượng Hoa cũng lại đây, Trương Căn cũng biết con dâu buổi sáng không có đi làm việc, thông chi nàng một tiếng. Tô Hồi đoán được là nói cái gì sự. Nàng ở giới tử không gian cũng đã làm tốt, nàng mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến độ ấm ảnh hưởng, sau đó kịp thời điều chỉnh, thực nghiệm số lần nhiều, nàng liền hiểu rõ. Làm thành công lúc sau, nàng làm một ít liền chất đống ở nơi đó không có động, biết như thế nào làm lúc sau, nàng liền đánh mất hứng thú. Thái dương nóng rác, đại gia tụ tập ở phía trước công cộng nhà ăn, tốt 5 tốt 3 đứng chung một chỗ, xem người tới không sai biệt lắm. Trương Thành nghiệp dơ mấy khối mái ngói đi lên đài, ta có chuyện muốn cùng đại gia nói, mọi người xem xem, đây là cái gì? Kia chẳng phải là mái ngói sao? Là mái ngói đi, làm sao vậy? Đúng vậy, cái này chính là mái ngói, nhưng là cái này mái ngói, là chúng ta thôn người chính mình tiêu chế, các ngươi nói, này đại biểu cái gì? Trương Thành nghiệp lời này vừa ra, phía dưới người liền long long một mảnh. Cái gì? Chúng ta người trong thôn tiêu. Ai có buồn sự này? Như thế nào phía trước không có nghe nói, có ai đi đương học đồ đã trở lại sao? Chúng ta có thể từ chính mình trong thôn mua mái ngói sao? Có phải hay không có thể tiện nghi một chút? Gần nhất ngày mưa thiên dùng buồn gỗ dùng thùng tiếp thủy, ta chịu đủ rồi. Nếu là, vậy tốt nhất. Trương Thành nghiệp ở mặt trên thanh thanh giọng nói, đây là chúng ta thôn người thiêu, là ai đâu? Là chúng ta năm trước đi vào trong thôn tạ duệ tạ thanh niên trí thức. Hắn khoảng thời gian trước xin nghỉ đi học, hắn tính toán ở chúng ta thôn thành lập một cái loại nhỏ riêu phường, cùng chúng ta thôn người cùng nhau hóa vàng mã mai ngói. Ta đã đi chấn trên đuổi kịp mặt người đánh báo cáo, chúng ta có thể phát triển nghề phụ, cho đại gia tăng lên sinh hoạt trình độ, đây là phù hợp yêu cầu. Cho nên, chúng ta muốn điều động nhân thủ ra tới, làm tốt tương ứng chuẩn bị, chờ đến thời tiết biến hảo về sau, chúng ta liền chính thức đem thiêu ngói để thượng nhật trình. Đại gia cảm thấy thế nào? Ta đồng ý, nhưng là có người liên hỏi, đến lúc đó xuất công như thế nào tính? Chúng ta nếu là phải bỏ tiền mua sao? Cái này Trương Thành nghiệp đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó điều động thành niên Nam Đinh làm việc, lấy 10 cái công điểm, cái này mãi ngói chúng ta thôn người có thể dùng nhất định lượng công điểm mua sắm vượt qua tỷ lệ lúc sau liền phải dùng tiền. Còn có thể vì tăng lên đại gia làm việc tính tích cực làm ra công hiến. Mặt khác thôn người muốn mua, liền dựa theo thống nhất giá cả tiêu thụ, đến lúc đó, những cái đó tiền, lại dựa theo công điểm phân cho đại gia. Toàn phiếu thông qua, hiện tại còn không có từ phiền nhân mùa mưa qua đi, đúng là nhất phiền não ngày mưa lẩu thủy vấn đề thời điểm, vấn đề có hy vọng được đến giải quyết, lại còn có có thể cho đại gia kiếm tiền, nếu ai không đồng ý, phỏng chừng là có thể bị đại gia ánh mắt chừng nói không ra lời. trương thành nghiệp quan danh thành người phụ trách, tạ dệ làm hắn phó thủ. Bất quá Trương Thành Nghiệp cũng coi như cái tên tuổi, cụ thể chi tiết giống nhau nghe hắn hắn chỉ phụ trách gian bài nhân thủ. Đầu tiên yêu cầu giải quyết một vấn đề chính là trước đem khuôn đúc làm tốt, riêu địa chỉ tuyển định, chờ đến thời tiết hảo lúc sau nên kiến riêu. Trương Thành Nghiệp còn cố ý làm người đi trên núi nhặt xài, đến lúc đó phải dùng đến than tuổi cùng than đá. Than đá khó mua, than tuổi nói, chính bọn họ là có thể giải quyết. Kéo dài không ngừng mùa mưa rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Độc các thái dương nướng bờ bờ quờ đại địa, lý thôn người một đám khí thế ngất trời. Đại bộ phận người vẫn là an an phận phận trên mặt đất lao động, kiếm tiền kia cũng là ở không ảnh hưởng việc nhà nông dưới tình huống. Mùa hè đúng là chỗ đông thời điểm, nếu là một cổ nào đem người điều hướng mái ngói kia một bên, trong đất việc nhà nông ai tới làm đâu. Đến lúc đó đại gia cái bụng ai tới giải quyết đâu. Bất quá lao động rất nhiều, có người đi xem mới mẻ, chương thành nghiệp là sẽ không ngăn cản. Như vậy xem cũng nhìn không ra cái gì. Thanh niên trí thức điểm người được lợi không ít. Tạ Duệ đem Trần Đông Hoa cùng Lâm Kinh Nam đều kéo đến cùng nhau. Những người khác không có đi nơi đó làm việc. Nhưng là bởi vì cái này điểm tử cùng tay nghề đều là thanh niên trí thức. Đều là thanh niên trí thức. Bọn họ bị người trong thôn xem trọng liếc mắt một cái. Ngày thường rất nhiều người là không thèm nhìn. Hiện tại sẽ chủ động chào hỏi. Cấp cái gương mặt tươi cười. Bị ngày mưa chỉ hoán hồi lâu bao vây tới rồi. Lúc này đây bên trong trừ bỏ hải sản ở ngoài, còn thêm vào tăng thêm một ít khác. Tô hồi ăn đến cần ngẫn, lần trước gửi tới sắp ăn xong rồi, lần này vừa lúc bổ khuyết thượng. Quan thiểu lý nghe hắn thủ trưởng ý kiến, bên trong còn có khác địa phương đặc sản, tin thượng cũng viết lý do. Đây là hắn đồng sự quê nhà bên kia đặc sản, an tương, cảm thấy ăn ngon, cố ý đưa một ít cảm tạ nàng. Này đó đặc sản bên trong, có biên cương nho khô, bác địa rắn chấp ra. Mỗ mà thừa thải dữ liệu, đều là bọn họ nơi này không có, mấy thứ này, trên thị trường căn bản không có. Tô hồi vui mừng nhận lấy. Hắn gửi tới mấy thứ này, tô hồi chia làm mấy phần, phân biệt đưa đến trương căn, trương thành nghiệp, còn có nàng nhà mẹ đẻ bên kia, bất quá đầu to vẫn là nàng, đủ bọn họ một nhà ăn thượng một đoạn thời gian. Bốn huynh đệ thu được bao vây liền tưởng nàng lập tức làm một đốn ăn ngon, tô hồi buồn một nồi hải sản cơm, viên viên rõ ràng. Tinh ánh dịch thấu gạo, trang bị con mực ti, so khô, tôm bắp vỏ, sau đó xứng với dòng biển đầu nành canh, an chính là hưởng thụ. Bất quá Lý mãn phân là không bỏ được như vậy soàn soạt, nàng thu được thời điểm, lấy ra một đại bao làm nấm cấp trương bảo quốc, có tới có lui sao, dùng trên núi nhặt nấm đổi này đó, nàng kiếm lớn. Nàng thiêu một nồi nước, cho đại gia đỡ thèm, liền khóa tới rồi trong ngăn tủ, không đến tiết nhất lễ lạc, hoặc là chiêu đái khách nhân nàng là sẽ không động. Cho dù là tiểu nhi tử đại tôn tử muốn lấy nàng muốn ăn, nàng đều sẽ không động. Nghe nói tô hồi cứu một người, thân gia pha phong cái loại này, cứu hắn về sau, được cái radio. Không có nhiệt tận mắt nhìn thấy, nhưng là loại này tin tức luôn luôn truyền thực mau, cái gì nghe nói người nọ thành phố mắt tới, hình như là cái gì lãnh đạo cứu hắn lúc sau, đem hắn trên người quý trọng nhất ra radio cho tô hồi. Người khác không biết là thật là giả nhưng là vừa thấy đến tô hồi trong nhà radio ván đã đóng thuyền thật sự có radio này radio là cũ điểm nhưng là không ảnh hưởng sử dụng à cũ điểm có cái gì quan hệ có người đi xem qua lúc sau toàn thôn đều đã biết radio thứ này nó sẽ phát ra âm thanh các nàng ra là tương đối hẻo lánh nhưng là bởi vì trong nhà có khẩu giếng mặt sau có tòa sườn núi nhỏ thường xuyên sẽ có tiểu hài tử đi trích rau dại đánh cỏ heo Tô hồi có thể lại phòng ở sân bố trí trận pháp, làm hương vị cơ hồ không truyền lưu đi ra bên ngoài, nhưng là thanh âm, vừa tiến đến liền vô pháp giấu được. Hơn nữa trong nhà bốn cái tiểu hải tử cũng vô pháp bảo đảm bọn họ sẽ không nói lỡ miệng, an còn hảo giải thích, giống loại này đại kiện, quá thấy được, còn không bằng qua minh lộ. Trương căn ngay từ đầu nghe được người khác nhàn thoại nói lên thời điểm là không tin, Lý Mãn vân cũng không tin nhưng là đương chương bảo quốc qua đi cố ý nói chuyện này lúc sau bọn họ đều ngồi không yên cả gia đình người phần phật toàn bộ lại đây chính là nhìn cái mới mẻ bọn họ đi vào thời điểm nơi này đã vây quanh không ít người đều là đến xem cái mới lạ cái bàn trung gian phóng một đài có chút cũ nát radio có chút sàn sạt câu chữ rõ ràng lời nói thông qua nó truyền bá ra tới cái này hộp sắt chính là radio a thật thần kỳ nó chính mình có thể nói Cái này đáng quý, ta nghe nói muốn một trăm nhiều đồng tiền. Còn muốn khoán, tưởng mua đều không nhất định mua được đến. Tô hồi lúc này là gặp gỡ quý nhân. Ai là ai quý nhân cũng không nhất định đâu, tô hồi là cứu hắn một mạng, ở bấy dập cứu. Ai như vậy hố, ở ven đường thiết trí bấy dập. Cái gì ven đường, tiêu cơ hổ cũng chưa người đi rồi, đã sớm hoang phế. Như vậy không vừa khéo, bất quá cũng may người không có việc gì. Đúng vậy. Đối với bọn họ tới nói, khẳng định là mệnh so ra đi ô muốn chân quý. Lời nói là nói như vậy, thật âm mộ a Như thế nào chính mình liền ngộ không đến chuyện tốt như vậy đâu. Không nói ra đi ô có thể nhiều đến một ít thịt cũng hảo a Cũng không phải là sao, về sau nói không chừng còn có khác đâu. Nay không thể đi, có ra đi ô cũng đã thực quý trọng. Nói cũng là, bất quá ai biết nhân ra, nói không chừng, làm không hảo còn sẽ giúp các nàng vào thành chuyện này không có khả năng trong thành hộ khẩu nhiều khó a ta lại chưa nói là trong thành hộ khẩu thì người đi trong thành chơi không tính vào thành sao tô hồi có chút bất đắc dĩ nàng kỳ thật chỉ nói chính mình giúp cái đại ân sau đó một xuyên đi ra ngoài liền thay đổi từng có trình có tình tiết có máu có thịt mức độ đáng tin cực cao tô hồi đơn giản liền từ bỏ coi như làm là như thế này đi nhìn này đài radio trương căn ánh mắt định trụ Trương Thành nghiệp cũng có một đài, hắn là gặp qua, chính là như vậy. Hắn ngồi ở trương bảo quốc đẩy lại đây trên ghế, dựa vào đằng trước vị trí, chuyên tâm nghe ra đi ô truyền đến tin tức. Trương vệ quốc ở bên cạnh nhìn, không nhường ai đi chạm vào đi sở, chính mình chỉ vào cho đại gia giới thiệu, cái này có thể đổi đài, cái này có thể điều tiết thanh âm lớn nhỏ, cái này là chốt mở. Nói chuyện đừng quá lớn tiếng, đều nghe không thấy. Đứng ở phía trước người bất mãn. Mặt sau người nói bậy đến ra đi ô thượng nói cái gì đều nghe không rõ. Bị người ta nói, kia thảo luận thanh mới nhỏ đi xuống. Trương Thành Nghiệp có một cái gia đi ô, nhưng là hắn bảo đối căn bản không cho người chạm vào, bọn họ cũng ngượng ngùng đi đại đội trưởng ra nghe gia đi ô, cho nên nghe qua người vẫn là số ít. Lý mãn phân đôi mắt liền chăm chú vào kia gia đi ô thượng, đây chính là gia đi ô. Nghe một chút người khác nói như thế nào, giá trị 100 nhiều đồng tiền. Cũ điểm, nhưng là lấy đi ra ngoài bán, cũng có thể bán cái 100 khối đi. Trên mặt nàng có chút rồi giắm, nàng rất muốn đem cái này bắt được chính mình trong phòng. Khóa lại, nhưng là, nhiều người như vậy đều biết này ra đi ô lai lịch, nàng làm như vậy, làm phân ra hai nhà người, nàng duy trì nhiều năm như vậy danh tiếng liền phải hỏng rồi, còn sẽ ảnh hưởng phía dưới 2 tử nói rõ. Giống vậy nàng tiểu nhi tử trương quý, hiện tại đúng là làm mai thời điểm. Bất quá nếu có này đài radio, nhi tử tìm đối tượng điều kiện là có thể đủ trở lên một cái bậc thang, nhưng là Trương căn hắn hẳn là sẽ không đồng ý. So sánh với nàng rồi dám, Triệu Lai like đệ chính là thuần túy đỏ mắt, như thế nào nàng liền ngộ không đến chuyện tốt như vậy đâu. Đây chính là radio à, người thành phố đều không nhất định có radio, nàng có tài đứa gì? Lúc trước nhà nàng nam nhân so với chính mình có tiền đồ, muốn dựa vào kia phân tiền trợ cấp Nàng không dám nói lời nào, sau lại nàng nam nhân đã chết, nàng còn phải một đống phòng ở, hiện tại, cư nhiên còn gặp quý nhân được ra đi ô. Mà nàng, còn ở cha mẹ chồng mí mắt phía dưới, tôn điểm tiền riêng đều khó. Trương Toàn cùng Trương Quý liền ở bên cạnh nhìn, bọn họ cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là người quá nhiều, hơn nữa không thể so Trương Căn cùng Lý Mãn vân là trường bối, người khác cấp nhường ra một cái lộ, bọn họ làm tiểu bối, liền phía trước đều chen không vào. Một đống người vây quanh xem náo nhiệt, tô hồi nhìn không sai biệt lắm, đóng ra đi ô, hôm nào lại phóng, ra đi ô tin không tiện nghi. Nàng cầm vào phòng, khóa tới rồi trong ngăn tủ. Không có ra đi ô nghe xong, những người khác cũng không muốn trở về, liền ở nhà nàng nói chuyện, ghế đã sớm bị chia cắt xong, không có ghế liền đứng nói chuyện tiếm. Có người chuyên môn cầm kẹo đậu mấy cái tiểu hài tử, muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ trải qua, chính là vừa hỏi tất cả đều không biết, bọn họ xác thật cũng không biết, tôi hồi căn bản không nói cho bọn họ, bọn họ biết đến không thể so bọn họ nhiều. Cũng có người thấu thú đến trương căn trước mặt tới chúc mừng, ngươi con dâu hảo phúc khí, về sau ngươi muốn nghe tùy thời có thể lại đây. Có cái này, về sau ngươi tôn tử cưới vợ không cần sầu. Cũng không phải là sao, người thành phố đều không nhất định có đâu. Các ngươi là trưởng bối, lấy về ra đi cũng có thể a. Cái này nói liền có chút tác ý. trương căn ban đầu cười tủm tỉm nghe, nghe được lời này liền mặt trầm xuống, khó mà làm được, có rảnh tới nơi này nghe một chút liền tính, đó là người khác cấp lao nhị tức phụ, cũng không phải là cho chúng ta, nếu là nhân gia sau lại trở về vừa thấy, kia còn có mặt mũi gặp người. Lý man phân nguyên bản muốn nói cái gì, nghe được hắn nói như vậy, miệng liền gắt gao nhắm lại, người khác chúc mừng nàng, cũng rất khó bài trừ vui mừng tươi cười tới. Tuy rằng nàng hiểu biết chính mình nam nhân, biết hắn sẽ không đồng ý, nhưng là hắn thật sự nói như vậy, nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Kia không phải khác, mà là một đài radio a. Có cái này, tiểu nhi tử trong thành tức phụ đều có thể đi nói chuyện. Nàng khó chịu tự nhiên bị người có tâm xem ở trong mắt, phàm là đương bà bà, trong lòng kỳ thật đều có thể lý giải, tương đối ứng, chính là đương tức phụ bất bình, theo sau vì tô hồi cảm thấy cao hứng, bọn họ đã phân ra nhà. Nhiều người như vậy ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có chút người động tay động chân, có chút tiểu hài tử căn bản không có đại nhân quảng, chạm vào sờ sờ càng là lại tự nhiên bất quá, bất quá tô hồi đã liệu đến loại tình huống này, không nên xuất hiện đồ vật đều bị nàng thu hồi tới, thượng hóa, đặt ở bên ngoài, bị người đục nước béo cò cũng không đau lòng. Tuy rằng này khóa lại hành vi bị người ta nói, nhưng tô hồi một mực coi như không nghe thấy. Tô hồi chọn cái hảo thời gian. Ứng phó rồi hai ngày bọn họ nhiệt tình lúc sau, nàng nơi này liền không có như vậy nhiều người lại đây, rốt cuộc tin tức thượng nói những cái đó, bọn họ rất nhiều người căn bản nghe không hiểu. Bản địa ngôn ngữ cùng quốc ngữ là có khác nhau, đang nghe không hiểu tiền đề hạ, rất khó thời gian giải kiên trì xuống dưới, một nguyên nhân khác đâu, chính là bọn họ thôn đệ nhất lò nung gạch phiến muốn ra diêu mọi người đều tụ tập tới đó đi, nếu là thật sự lốt thành, bọn họ đã có thể muốn tiên hạ thủ vi cường. Trước cấp chính mình trong nhà phô thượng mãi ngói, nếu có thể dùng công điểm để một ít, không cần chính mình ra tiền, chỉ cần cần mẫn điểm, làm việc là có thể được đến, đại gia hỏa. Tính tích cực đều rất cao, nay một thời gian, Trương Thành nghiệp phân phối nhiệm vụ thời điểm vô cùng thông thuận. Đại gia vây quanh ở nơi đó, thực chờ mong, tạ rệ trong tay cũng đổ mồ hôi, đỉnh nhiều người như vậy chờ mong ánh mắt, nếu là bên trong tình huống quá tao, tuy rằng sẽ được đến nhất định thông cảm nhưng chọn thứ người là khó tránh khỏi, đến lúc đó không biết đại đội trưởng có thể hay không tiếp tục vô điều kiện duy trì hắn. Trần Đông Hoa cùng Lâm kinh nam đồng dạng thực khẩn trương đây cũng là bọn họ hy vọng. Người trong thôn đều đến nhà thổ bên kia đi, tô hồi không có đi, gần đoạn thời gian nàng đều không tính toán ở đại gia trước mặt lộ mặt, bất quá bốn cái hài tử, nàng nhưng thật ra không có câu thúc, bọn họ muốn đi xem liền đi xem. Đại uy nguyên bản cũng nghĩ muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài, bị tô hồi cản lại, tô hồi thừa dịp bọn họ rời đi công phu, cho nó xứng dược. Sau đó hỗn hợp ở nó ăn đồ ăn làm nó cùng nhau ăn đi xuống. Nàng phía trước dưỡng quá linh sủng, nay dược là nàng phía trước cho nó ăn, bất quá khi đó dùng chính là linh thực, hiện tại không có linh thực, cũng liền dùng dược tính tương tự thảo dược, làm cái thấp xứng bản, hiệu quả khẳng định không có như vậy hảo. Nhưng là đối với đại uy tới nói, tác dụng đã không nhỏ, trường kỳ kiên trì xuống dưới, đại uy lớn lên so cùng tuổi cẩu cẩu muốn cao lớn, da lông lao ca ánh sáng, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, cũng càng cơ linh vài phần. Hiện tại lúc này người đều không giàu có, nuôi chó người rất ít, không chỉ có là bởi vì nuôi chó muốn ăn nhiều một ít, còn có một cái chính là nuôi chó thường thường sẽ bị những cái đó đói đến chịu không nổi người đánh đi ăn thịt chó. Nhà bọn họ đại uy tự nhiên cũng bị theo dõi quá, bất quá nó chạy trốn mau, cho tới nay không có xảy ra chuyện gì nhi. Uy nó ăn về sau, Tô hồi cho nó tới một cái massage, xúc tiến hấp thu, lúc sau liền bắt đầu làm huấn luyện, cầm một khối một cái đĩa, huấn luyện hắn nhảy bén độ. Thằng đến nó thở hổn hển, Tô hồi mới dừng lại, đi vào phòng, mở ra radio. Radio thượng nói tin tức tuy rằng rất nhiều đều thập phần chính năng lượng nhưng cũng sẽ có một ít hàng khô tin tức về quốc tế quốc nội tình thế chuyện quan trọng đây mới là nàng tưởng mua ra đi ô chủ yếu mục đích sinh hoạt ở cái này địa phương báo chí đưa đến bọn họ chấn trên đều lạc hậu như vậy nhiều ngày căn bản vô pháp kịp thời cùng ngoại giới đáp thượng tuyến có ra đi ô về sau cuối cùng có một cái nghe đài con đường kia một đầu liền cùng tô hồi phỏng trường không sai biệt lắm này một diêu thành tích không tốt cũng không xấu làm lần đầu tiên xuất sư lục lở Phụ trách người tới nói, thành tích đã tính có thể, có tiếp cận một phần ba chính là có thể dùng. Nhẹ điểm ra tới thời điểm, nơi đó liền một mảnh hoan hô, không khí nhiệt liệt đến cùng ăn tết giống nhau. Sau đó Trương Thành Nghiệp đã bị thôn dân cấp vây quanh. Đại đội trưởng, ta muốn mua mạng ngói. Ta cũng muốn, nhà ta phòng ở lẩu quá nghiêm trọng. Còn có ta. Trương Thành Nghiệp không thể không làm đại gia bình tĩnh một chút, xếp hàng, xếp hàng à, không nên gấp gáp sớm hay muộn đều sẽ có. Lần này tử, tôi hồi ra sự thực mau ở đại gia cộng đồng ích lợi đối lập hạ trở thành qua đi thức, không bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hắn mọi người đều ở tính toán nhà mình nóc nhà yêu cầu nhiều ít mái ngói, công điểm để khấu sau chính mình yêu cầu ra bao nhiêu tiền, cùng với dựa theo cái này tốc độ cùng trước sau, khi nào nhà bọn họ có thể thay. Bất quá, ích lợi tương quan người vẫn là sẽ nhớ kỹ. Nhưng là không đợi Lý Mãn vân cùng triệu lai để làm điểm cái gì, tô hồi ở bọn họ sân quanh thân phát hiện một ít dấu chân, xem cái kia dấu vết, là có người nhón mùi chân, ở rào tre tưởng hướng bên trong xem lưu lại. Là ai? Vẫn là nói. Tô hồi những mày, chẳng lẽ đây là bị tặc cấp nhớ thương thượng? Bất luận là khi nào, người làm biếng cùng lưu tử đều là tồn tại, bọn họ Lý Thôn cũng có, nên đi tránh công điểm thời điểm không đi, liền cùng vài người cùng nhau đi dạo. Dựa vào chính mình ba mẹ cùng huynh đệ dưỡng. Bất quá bởi vì người làm biếng không ảnh hưởng đại gia, lưu tử ăn trộm ăn cắp lá gan rất nhỏ, gà vịt cũng không dám xuống tay, giống nhau liền mấy cái rau xanh, một hai cái trứng gà, có hạn cuối ở, triệu thành nghiệp cũng liền không có ra tay tàn nhẫn đi sửa trị. Bọn họ thôn người không có cái nào sẽ có cái này tâm, rốt cuộc nếu như bị bắt được tới rồi, đối với quân nhân quá phụ xuống tay, phỏng trưng liền phải bị nghìn người sở trị. Nhưng là bọn họ thôn người không động tâm, không đại biểu mặt khác thôn người không động tâm. Một đài radio, tốt, có thể sử dụng, cũng một chút có cái gì quan hệ. Không nói bán cái 100 khối, 50-80 hẳn là không thành vấn đề, kia đã là một số tiền khổng lồ. Tiền tai động lòng người. Đặc biệt là hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, trong nhà chỉ có một nữ nhân cùng bốn cái tiểu hải tử, một cái choai choai cầu, chủ địa phương cũng tương đối hẻo lánh, phương tiện bọn họ. Tô hồi có suy đoán lúc sau, liền thêm vào chú ý lên, nhưng có lẽ là bởi vì gia đi ô quá mới mẻ, thường xuyên có người lại đây, ban ngày căn bản tìm không thấy cơ hội, còn không có áp dụng hành động. Có lẽ là muốn buổi tối. Tô Thiện Minh cùng Tô trọng được lời nhắn, cũng cố ý tới nữ nhi ra nhìn xem gia đi ô. Tô hồi đem gia đi ô lấy ra tới. Đem ra đi ấu công năng đều hiểu biết giành mạch trương bảo quốc cùng trương vệ quốc tranh nhau hướng ra phía ngoài công cùng cứu cứu biểu thị cùng giới thiệu. Thứ này cũng thật thần kỳ, ta đi trong thành cũng gặp qua. Tô Thiển Minh tò mò sờ sờ. Bọn họ liếu thôn một bộ ra đi đều không có, hắn cũng chỉ là ở trong thành gặp qua vài lần. Tô Trọng so sánh với Tô Thiển Minh, kiến thức càng thiếu, sờ cũng không dám, chỉ là ở bên cạnh nhìn. Nó như thế nào có thể nói chuyện? Bên trong trang bị có tin. Trương Bảo Quốc chỉ chỉ trang bị tin bộ vị. Hiện tại phóng chính là tin tức sao? Trương An Quốc khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn, vừa mới phóng chính là ca, nhưng dễ nghe. Trương Định Quốc cũng liên tiếp gật đầu, tuy rằng ta không biết ở sướng cái gì, nhưng là dễ nghe. Các ngươi cần phải học quốc ngữ, bằng không về sau đều nghe không hiểu. Này sắc thật là cái vấn đề, bọn họ nơi này bản địa lời nói cùng quốc ngữ là có khác nhau. Nơi khác tới thanh niên trí thức đầu tiên gặp phải vấn đề chính là giao lưu không thoải mái, trừ bỏ cá biệt sẽ nói quốc ngữ, căn bản vô pháp giao lưu, bất quá người thích hướng năng lực là rất cường đại, ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian về sau, trên cơ bản bình thường giao lưu liền không có chướng ngại. Tựa như tạ duệ, vừa tới đến thời điểm hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là hiện tại, trên cơ bản có thể cùng người địa phương vô chướng ngại giao lưu. Vào tiểu học về sau. Bọn họ tam cơ bản đều dùng quốc ngữ dạy học, cơ bản đều có thể nghe hiểu, nhưng là không có thượng quá học, liền cùng mặt khác người địa phương giống nhau, không biết chữ, lại không có tiếp xúc con đường, đại bộ phận đều nghe không hiểu. Tô Thiển Minh sờ sờ tiểu cháu ngoại đầu, về sau làm mụ mụ ngươi giáo các ngươi, không cần đi học mới đi học. trương định quốc chớp chớp mắt, mụ mụ có giáo. ca ca mỗi ngày còn muốn niệm thơ niệm báo chí, còn cùng nhau xem tiểu nhân thư. Nghe nhiều rất nhiều đại khái hiểu được có ý tứ gì, nhưng là ca khúc âm điệu cùng bình thường nói chuyện âm điệu không giống nhau. Nhiều nghe một chút liền biết. Tô trọng tỏ vẻ lý giải. Khi nào biểu ca cũng tới một chuyến, chúng ta có thể cùng nhau học ca hát. Trương vệ quốc có chút hưng phấn. Ha ha ha, trở về ta liền nói với hắn, hắn không chừng lập tức liền nhảy nhót lại đây. Thế a, trong nhà cũng có địa phương cho hắn trụ. Tô hồi tỏ vẻ không thành vấn đề. Trương Vượng Hoa ở bên ngoài tham đầu tham não, nhị thẩm, các ngươi ở nhà sao. Nàng mới vừa làm xong sống, liền tâm tâm nghiệm nghiệm lại đây, nàng ngông mặt sau, còn đi theo biệt biệt níu níu trương Cẩm hoa. Hắn không nghĩ chủ động lại đây, nhưng là ra đi ô thật sự quá có lực hấp dẫn. Go go! Đại Huy kêu hai tiếng, an tĩnh, tiếp tục trở lại chính mình trong ổ lười biếng nằm xuống. Tô Thiện Minh nhịn không được thăm dò đi xem, này cậu rất cơ linh. Xem ra lúc trước ôm không sai. Đại uy thực thông minh, là chúng ta thôn thông minh nhất cậu. Không sai không sai, đại uy còn sẽ bảo hộ chúng ta. Đại uy đi nơi nào đều sẽ đúng giờ trở về, cũng không quấy rối. Vừa nói khởi đại uy, bọn họ đều có rất nhiều lời muốn nói. Tô hồi đi khai viện môn, làm cho bọn họ tiến vào, nhìn đến trương Cẩm Hoa ở phía sau, vội tay, người đi nhanh điểm, nhị thẩm muốn giữ cửa cài chốt cửa. Tới Hắn chạy chậm tiến bảo, nhị thẩm vì cái gì muốn xuyên môn a Từng nhà xuyên môn rất ít, có sân, cũng chỉ là ngăn đón gà không cho đi ra ngoài tương đối nhiều, rất nhiều người môn đều không khóa. Không xuyên môn sẽ có người tới đậu cẩu, tiểu tâm cắn lên rồi. Tô hồi thuận miệng giải thích. trương cẩm hoa nhìn mắt nằm xoài trên một góc đại uy, nó lại trưởng thành một ít, bị cắn trúng một ngụm, khẳng định rất đau. Bọn họ hai cái tới mục đích đương nhiên là ra đi ô. Liên đi theo cùng nhau thảo luận lên. Trương Bảo Quốc thay đổi kênh, hiện tại căn bản không có mấy cái kênh, nhưng Trung Quy vẫn phải có đổi, Ngẫu nhiên còn có thể tiếp thu đến một ít giảng các nơi địa phương phát triển. Chuyện xưa, mỗi khi có tiếp thu đến này kênh, đều sẽ không sai quá. Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng là ở giữa trưa ăn cơm xong về sau lại đây, cố ý bỏ qua cơm điểm, không cho Tô hồi tăng thêm gánh nặng, còn mang theo một bao dã trái cây cùng một tiểu túi xào đậu phộng cấp hài tử. Trương Cẩm Hoa cùng Trương Vượng Hoa cũng là ở ăn qua cơm trưa về sau lại đây, Trương Vượng Hoa đem nên làm sống đều làm xong rồi, Trương Cẩm Hoa buổi chiều phỏng trừng sẽ đi theo mụ mụ cùng đi kiếm mấy cái công điểm, là cô ý thừa dịp giữa trưa đại gia thời gian nghỉ ngơi lại đây. Tô hồi từ phòng bếp mang sang một cái đĩa dương mai, đặt lên bàn. Trương Bảo Quốc nhìn này dương mai cười cười, đây là hắn đi trích, là hắn nhanh tay, mới hái được lớn như vậy cái. Trương Vượng Hoa cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, nói chuyện có chút hàng hồ, ta cũng đi hái được, đi chậm, đã không có. Dương Mai Thụ ở trên núi, ai đều có thể đi trích, tới rồi nó kết quả thời điểm, liền xem ai tốc độ mau, ai là có thể rút đến thứ nhất. Tô Thiện Minh cũng cầm lấy một cái, ăn về sau, kia hế ẩm tư vị, làm trên mặt hắn nắm thành một đoàn, này cũng quá toan. Nhìn đến ông ngoại như vậy, Trương Vệ Quốc ha ha, cười, ông ngoại ngươi cùng ta giống nhau. Mụ mụ còn cảm thấy ăn ngon đâu. Tô Thiện Minh bọn họ lại đây có hai việc, một cái đến xem nữ nhi, có phải hay không có người bên ngoài nói bừa bài nàng, ra đi ô là thật là giả, mặt khác một việc, chính là lý thôn mái ngói. Nếu là lý thôn thật sự có thể chính mình thiêu mái ngói nói, giá cả không nói chuyện nhiều tiện nghi, chính là vận chuyển khoảng cách mặt trên, liền sẽ đoàn rất nhiều, nửa giờ là có thể đi một chuyến. Tô Thiện Minh là không có cái này nhu cầu. Trong nhà cũng là nhà ngói, nhưng là hắn thông ra, cũng chính là con dâu thường tiểu hà nhà mẹ để bọn họ liền muốn hỏi thăm hỏi thăm, hỏi rõ ràng lúc sau sớm làm tính toán. Tô hồi cho bọn họ một cái xác định trả lời. Bất quá nàng cũng nói, hiện tại bọn họ thôn tâm động người quá nhiều, phỏng chừng có bài, tô trọng cái này đảo không thèm để ý, tức phụ nhà mẹ để chu tiền cũng muốn một đoạn thời gian đâu. Nói tốt tô bán hạ cùng tô thạch vĩ lại đây chơi. Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng xem thời gian không sai biệt lắm trở về lúc sau liền mang theo lời nhắn, sau đó không bao lâu, bọn họ hai huynh đệ liền tới đây, tự mang đồ ăn kia một loại, một người trong tay sách theo một túi khoai lang khô, một người trong tay ôm một cái bí đỏ. Trương bảo quốc cố ý dẫn bọn hắn đi trên núi trích giá quả, đi trích quả mận. Bọn họ thôn quả mận nhiều, lý thôn chính là bởi vì này đó cây mận được gọi là rốt cuộc trong nhà không phải quá không nổi nữa. Liên tiểu hài tử đều vẫn luôn không thể ngừng lại đi làm việc tình huống. Trương Bảo Quốc mang theo ba cái đệ đệ, hai cái anh em bà con ở bên ngoài lãng đến lúc trời chạng vạng. Sáu cá nhân mang theo tràn đầy thu hoạch đã trở lại, có quả mận, có dã quả, còn có không biết tên hoa dại. Sau khi trở về đem mặt bàn đều chất đầy. Tô Hồi cái này buổi chiều không có đi ra ngoài, nhà ở tổng cộng có 4 cái phòng, nàng ngủ mở gian, bọn họ hai cái hai cái ngủ mở gian. Còn có một gian không, đôi tạp vật, nàng đem những cái đó tạp vật thu thập ra tới, đem giường cấp phô thượng. Sau đó chính là nấu cơm, nấu cơm không thể giống ngày thường giống nhau ăn xài phung phí, nhưng nàng cũng sẽ không bạc đái hai cái cháo chai. Phòng bếp có cái bể cá, nơi đó hàng năm dưỡng một hai con cá, có lớn có bé, đại một hai cân, có thể ăn cái một hai cơm phí tiểu nhân không đến một cân, nhất thích hợp dùng để nấu cháo, bên cạnh còn có cái bồn gỗ buồn gỗ bên trong dưỡng trương bảo quốc bọn họ huynh đệ cũng không có việc gì đi sở tới hà chai. Mở ra tủ bát còn có quan hệ thiếu lý gửi tới hải sản. Mặt khác còn có trên núi bao nhiêu thổ sản vùng núi. Này đó đều là có thể bắt được minh trên đường tới. Hai cái cháu trai khó được tới một chuyến, dùng này đó nấu ăn, tỏ vẻ nàng coi trọng cũng sẽ không khác người, đại gia ăn đến cũng vui vẻ. Tô hồi ở thu thập hảo nguyên liệu nấu ăn. Tuy thời có thể hạ nổi lúc sau, xem còn có thời gian. ở sân bên cạnh trôn xuống mấy cây cọc gỗ, đôi mấy cái cục đá, này đó cục đá cùng cọc gỗ một chút đều không chớp mắt, nhưng chỉ có nàng biết chúng nó có tác dụng gì. Này đó ở nàng không bắt đầu dùng thời điểm, chính là bình thường cục đá cùng cọc gỗ, ở nàng khởi động trận pháp sau, các nàng liền sẽ biến thành nàng thay mắt cùng vũ khí. Cái này buổi chiều bởi vì mọi người đều ở làm việc, không có người tới quấy rầy. Tôi hồi tỏ vẻ thực vừa lòng, vì trương thành nghiệp khuyến khích, chính là cái này thế, bảo trì đi xuống, một đám, đều cần mẫn đi làm việc tránh công điểm đổi mái ngói đi, nhìn cái gì mới mẻ, nói cái gì bắt quái. Mới mẻ cùng bắt quái có kiên cố nóc nhà quan trọng sao? Tô Thạch Vĩ cùng Tô bán hạ cao hứng đi theo anh em bà con bốn cái ở Lý Thôn Thám Hiểm, đạt được không ít ăn, sau khi trở về chính là phong phú đồ ăn. Có hấp cá, bạo sao hà chai. Nấm hương nấu đậu làm, nang rau dại, cuối cùng một cái là cẩu kỷ diệp đánh trứng hoa canh. Tô hồi, này cá là phía trước ở khê bên trong bắt được, hà chai là bảo quốc bọn họ đi trong sông sở trở về, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử. Bốn cái đồ ăn bên trong chỉ có bạo xào hà chai là bỏ thêm ớt cay, nhưng là cũng đúng là này một đạo đồ ăn, hương vị nhất hương, cùng nấm hương nấu đậu làm hương là mặt khác một loại ý nghĩa thượng hương vị, thực bá đạo, thực nông đẩm. Nhập khẩu cũng coi chút sặc, nhưng là, lại rất dễ dàng làm người muốn ngừng mà không được. Tô gia huynh đệ cùng Trương Bảo Quốc bọn họ giống nhau, lâm vào một bên ăn, một bên uống nước, một bên tiếp tục ăn vòng lận quẩn. Thưởng thụ xong rồi bữa tiệc lớn, đem tiểu cái bụng đều điền đến no no rồi lúc sau, bọn họ liền một đám bị tô hồi vội vàng đi tắm rửa. Ở bên ngoài điền chơi lâu như vậy, hiện tại cái này thời tiết, một thân hãng toan vị, đã sớm không thể nghe thấy. Tiểu hai từ tắm rửa, trên cơ bản đều là ở trong sân thầy, không có gì cảm thấy thẹn tâm, tuổi lớn về sau mới có thể ở trong phòng tắm rửa, hiện tại bọn họ mấy cái đều còn không đến cái kia tuổi, để ra nước ấm, cùng giếng thủy hỗn hợp thành nước ấm về sau, liền ở phía sau giếng nước bên cạnh tắm rửa, hiện tại thời tiết này, tô hồi cũng chưa như thế nào thiêu nước ấm, đem thùng đặt ở bên ngoài, trải qua bạo phơi, thủy đã sớm biến nhiệt, bất quá nàng nấu cơm thời điểm sẽ có thừa ôn. Cũng liền tính Là thiêu một nồi nước ấm Đem trên người tẩy đến sạch sẽ về sau Bọn họ liền này bắt đầu vây quanh Ở gia đi ô bên cạnh Một chút một chút đổi đài Thì thầm, tô hồi cũng mặc kệ bọn họ Đem gia đi ô cho bọn hắn Làm cho bọn họ chơi cái thông khoái Đêm nay ánh trăng thực sáng ngời Ở bên ngoài đi đường trên cơ bản Đều không cần ánh đèn Có thể liền ánh trăng thấy rõ ràng phía trước lộ Có như vậy hai người Ở nửa đêm tam điểm tả hữu Lén lút sờ đến tô hồi bọn họ sân bên ngoài Ở bọn họ một bước vào cái này Sân trung quanh 3 mét tả hữu, Tô hồi phòng án trên bàn giấy liền xôn Sao run rẩy một chút Tô hồi vừa nghe thanh âm này Lập tức mở to mắt Cặp mắt kia thanh tỉnh sáng ngời Nơi nào có một chút lúc này Thường nhân nên có khốn đốn bộ dáng, Tô hồi lặng lẽ đứng dậy Đi đến cửa sổ bên cạnh Xuyên thấu qua bên cửa sổ thượng kia Cũng không thập phần trong suốt rõ ràng Pha lê nhìn bên ngoài tình huống. Là tính toán tới điều nghiên địa hình đâu? Vẫn là tính toán thực hiện. Điều nghiên địa hình nói, bọn họ khả năng còn có đồng loã, thực hiện nói, vẫn là chờ bọn họ vào sân, nàng càng tốt đóng cửa đánh chó. Người tới có hai cái, xem thân hình, đều là nam nhân, đầu tiên là ở sân quanh thân đi rồi một vòng, phỏng chừng là muốn tìm một cái đột phá khẩu, nhưng là xoay hai vòng cũng chưa tìm được một cái thích hợp địa phương có thể nhảy vào tới. Bọn họ sân là dùng cây trúc cùng cọc gỗ vây lên, lúc trước ở thành lập thời điểm liền suy xét các nàng mẫu tử năm người an toàn vấn đề, cọc đánh đến lại thâm lại củng cố, cây trúc độ cao toàn bộ đều ở 2 mét tả hưu, muốn nhảy vào tới, thật đúng là không dễ. Ràng, trừ phi có cái cây thang. Xoay vòng không phát hiện điểm đột phá, liền đến viện môn trước, nhẹ nhàng đẩy đẩy, đại uy lập tức đứng lên, lặng lẽ đi tới viện môn bên kia, một đôi mắt im ắng. Xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài, nó đang nghe đến bọn họ ở viện rào tre bên ngoài bồi hồi động tĩnh liên tỉnh, nhưng là gần nhất người như vậy quá nhiều, nó đã không phệ, nhưng là hiện tại bọn họ đẩy viện môn, nó lập tức, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, bông, tiếng kêu hung ác, có người thấp chú một tiếng, sau đó lôi kéo một cái khác đồng bạn đi rồi. Tô hồi ẩn ẩn nghe được có cái đệ thấp thanh âm, nay cậu muốn trước giải quyết rớt. Ngươi thuốc chuột còn có hay không? Tô hồi đôi mắt nhất thời giống như cười chế nhạo nheo lại. Nàng chờ. Viện môn gắt gao đóng lại, đại uy không có biện pháp đi ra ngoài truy kêu mấy cái khả nghi người, chỉ có thể gâu gâu. Kêu một trận, lúc sau không có chú ý tới cái gì không thích hợp, nó một lần nữa hồi chính mình tiểu trong ổ nằm bò, bất quá kế tiếp vẫn luôn dựng lỗ thai, chú ý xung quanh động tĩnh. Tô hồi quyết định, ngày mai cho nó làm đốn ăn ngon, khao khao nó. Đến nỗi kia hai người, nàng cũng sẽ chuẩn bị một đốn phong phú bữa tiệc lớn, chờ bọn họ tiến đến hưởng dụng. Trời đã sáng, một đêm ngủ ngon tiểu hài tử căn bản không biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, mơ hồ nghe được đại uy kêu hai tiếng, nhưng là thời gian quá ngắn, không có khiến cho bọn họ cảnh giác, thực mau lại ngủ đi trở về. Tô Thạch Vy cùng tô bán hạ phải đi về, An qua cô cô chuẩn bị bữa sáng, mang lên ngày hôm qua thu hoạch giá quả. Còn có cô cô chính mình em chế măng, bọn họ vô cùng cao hứng về nhà. Sau đó đuổi ở tô hồi cùng Trương Bảo Quốc đi trường học đường khẩu, Lý Mãn phân lại đây, nàng là nghe người khác nói con dâu nhà mẹ đẻ người tới, cô ý lại đây nhìn xem. kia ra đi ô nàng chính mình tưởng kéo vào trong lòng lực, không nghĩ tới hảo biện pháp, nếu là con dâu cho nàng nhà mẹ đẻ, kia nàng khẳng định muốn đại náo một hồi ở, như thế nào cũng muốn làm nàng lấy về tới. Tôi hồi ở nàng vừa tới thời điểm còn có chút sờ không rõ ý đồ đến, chờ nàng hỏi nàng nhà mẹ đẻ cháu trai trở về không có, cho bọn hắn mang theo thứ gì, cuối cùng trọng điểm chiếu cô ra đi ố lúc sau, nhất định phải nhìn xem còn ở đây không thời điểm, nàng không rõ đều không được, nàng. Cảm xúc phức tạp, nàng lại như thế nào cho rằng nàng sẽ đem ra đi ố đưa cho nàng nhà mẹ đẻ. Vẫn là nói ở nàng trong vấn tượng, gả tới tức phụ đều là như vậy rán nhà mẹ đẻ. Chính là vô luận là nguyên thân tô hồi, vẫn là triệu lai đệ đều không phải người như vậy a Nàng này ấn tượng nơi nào tới? Được đến chính mình muốn đáp án, lý Mãn phân lập tức vội vàng đi rồi, nàng là tệ thời gian tới lão nhị tức phụ nơi này, hiện tại chạy trở về tập hợp đi xuống đất làm việc, nếu là đi quá trễ không tránh được phải bị người ta nói hai câu. Vào lúc ban đêm, không ra tô hồi sở liệu, có người tới, tới so tối hôm qua thượng còn muốn thêm một cái người. Tổng cộng 3 cái, bọn họ vòng quanh sân đi rồi một vòng lúc sau, hướng trong viện ném một cái màn thầu. Đúng vậy, màn thầu, kia màn thầu liền ném ở đại uy bên chân, chính là đại uy ngửi ngửi, căn bản là không có ăn. Ngược lại bởi vì bọn họ cái này hành động, lại bắt đầu phệ lên, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tô hồi giờ khóc giờ cười, này một cái màn thầu, vẫn là tạm mặt màn thầu, là ai cho bọn hắn tự tin, cho rằng đại uy nhất định sẽ mắc nhu. Nó bị huấn luyện liền người khác thịt đều không ăn, càng đừng nói nảy một cái tạp mặt màn đầu. Bởi vì kinh động đại uy, động tinh quá lớn, bọn họ ba cái bất đắc dĩ lướt nhau, tài nhìn nhìn gâu gâu đều cũng không có động tinh trong phòng, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể dọn cây thang. Sau đó, qua một ngày, bọn họ ba cái ở nửa đêm thời gian dọn một cái cây thang tới rồi sân biên. Này cây thang thực đơn sơ, là chính mình dựng, phòng trường là có thể dùng cái vài lần. Đại uy ở bọn họ tiếp cận thời điểm liền đứng lên, nhìn đến bọn họ đứng ở sân bên cạnh, cũng chạy qua đi, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Bọn họ đầu tiên là hai người nhảy vào tới, trong tay cầm rắn chắc gậy gỗ, nhưng là không biết vì cái gì, một bước ra nền bước, đột nhiên phát hiện chính mình cùng cái kia cẩu khoảng cách như vậy xa. Bọn họ đi à đi, chính là khoảng cách nó còn có một khoảng cách, hơn nữa viện này quá bất bình chỉnh, có rất nhiều cục đá, ánh trăng trung quy không phải ánh nắng. Chỉ là mơ hồ xem cái đại khái Trên mặt đất hung hăng quăng ngã hai hạ Bọn họ ở bên trong hành động bị bên ngoài Tiếp ứng người xem ở trong mắt Không khỏi xách một tiếng Hai người kia cũng quá vô dụng Đất bằng đều có thể tới cái đất bằng quăng ngã Như thế nào còn không nắm chặt Thời gian đem cầu cấp giải quyết Khó được nó hiện tại không có phát ra động tính gì Hắn đem cây thang đặt tại trên có gỗ Cũng nhảy tiến vào Kết quả hắn nhảy dựng xuống dưới liền ngã cái chó ăn cước Khoe miệng hung hăng mà đánh vào một khối bén nhọn đá mặt ngoài, hoa bị thương một cái khẩu tử. Nhìn đến có người xâm lấn chính mình lãnh địa, đại uy nơi nào còn có thể nhẫn, nó không gọi, nhưng là ở một người nghiêng ngả lảo đảo đến chính mình trước mặt, nó dựa theo chủ nhân huấn luyện như vậy, một cái phi pháp, một ngụm cắn ở thịt nhiều nhất bộ vị. Ngao! nay một ngụm, chính là vững chắc, hắn muốn xoay người, đem cái kia cẩu cấp đá văng ra, lại bởi vì góc độ vấn đề. Không có cách nào, hắn kêu người bên cạnh, mau giúp ta đem này cẩu đuổi khai. Hảo, hắn theo tiếng, sau đó một cục đá không phát hiện, chân uốn éo, răng rác. Hắn ôm chân đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nói không ra lời. Lúc này, trong phòng đèn sáng, tô hồi không tính toán đem chuyện này gạt mấy cái hài tử. Bọn họ tuy rằng còn nhỏ, nhưng tô hồi cảm thấy bọn họ cũng muốn rõ ràng chính mình tình cảnh, đôi khi, nhỏ yếu là nguyên tội. Cho nên phải dùng chỉ mình sở hữu biện pháp, làm chính mình cường đại lên, không đề cập tới bảo hộ những người khác loại này vĩ đại lý tưởng, ít nhất, nếu có thể bảo vệ tốt chính mình. Không có làm nàng thất vọng, bị nàng thuyết minh tình hôm sau, trương bảo quốc dung cảm cầm lấy gậy gộc đi theo nàng mặt sau, trương vệ quốc cùng hai cái đệ đệ cũng cầm lấy vũ khí, bọn họ tuổi còn nhỏ, lại cũng có chính mình nhiệm vụ. Nhìn mụ mụ kia cũng không thập phần cao lớn bóng dáng, Trương An Quốc trong mắt có nước mắt lấp loè. Bị Trương vệ quốc thô lỗ hủy diệt, đường khóc. Đã quên vừa mới mụ mụ nói cái gì sao? Chúng ta muốn gọi người lại đây. Hắn dùng sức dùng gậy gỗ gõ một cái nắp nồi, có ăn trộm a, người tới a, có ăn trộm a, cứu mạng a. Bọn họ là cái này khe núi tận cùng bên trong một hộ nhà, phía trước còn có vài hộ, tổng cộng cũng không nhiều lắm, gần nhất một hộ chỉ có mấy chủ, chăm tới mẹ khoảng cách Lên tiếng hô to, không bao lâu, liền nghe được động tĩnh. Ở trong sân ba người kia, đang xem đến đèn lượng thời điểm liền luôn cuống, an trộm, chính là ở chủ nhân không biết thời điểm xuống tay, nếu là trói lỏi, đó chính là cướp bóc, không phải ăn cắp. Bọn họ muốn nắm chặt thời gian chạy nhanh rời đi, nhưng là một cái bị chó cắn trụ thoát thân không được, một cái chân xoay, chỉ còn lại có một chân còn có thể động, cuối cùng một cái, cũng chính là cuối cùng tiến sân người tứ chi đảo còn hảo. Nhưng là hắn đã quăng ngã vài ngã, lăn vài vòng, đem chính mình lăn đến trận vật vô cùng. Ngươi đi mở cửa. Nhanh lên. Chúng ta đi mò. Đi. Ngươi bị kinh động thời điểm bọn họ biết không xong, muốn chạy đi, chỉ cần không bị trảo cái hiện hành bọn họ có rất nhiều biện pháp, bắt được hiện hành, một đốn đánh là như thế nào đều trốn không thoát, bọn họ nhưng không nghĩ ra thịt chi đâu. Chỉ là, như thế nào ánh trăng trở nên như vậy ảm đạm rồi. Lộ đều thấy không rõ, nơi nào là viện môn. Ba người mặt lộ vẻ mờ mịt, sau đó đã bị một cây đòn gánh hung hăng đánh vào trên người. mau tới người A. Bắt ăn trộm. mau tới người. Có ăn trộm. Cùng bọn họ tương phản, chương vệ quốc bọn họ xem đến rất rõ ràng. Thua chiêng gõ chống phát ra rung trời vang động tĩnh. Nhìn đến có người cầm gậy gọc tới, kêu càng hang say. Vừa thấy đã có người tới, chương vệ quốc lập tức đi khai viện môn. Ba cái kẻ cắp chật vật bị vây quanh giáo dục một đốn, lớn như vậy động tĩnh, Trương Thành nghiệp bên kia cũng thỉnh tới rồi, hai bên liền cách một mảnh cây mận. Trương Thành nghiệp tới thời điểm, người đã bị dùng dây thừng chặt chẽ mà trói chặt. Tô hồi cầm một cây đòn gánh đứng ở một bên, hung hổ, vây quanh một đám người, mỗi người trong tay cầm vũ khí, chính giữa nhất, chính là ba cái bị đánh một đốn lại bị trói chặt người xa lạ, bọn họ ba cái đầu heo mặt, liền tính là nhận thức người bị đánh thành như vậy hắn cũng không nhận ra được. Tô hồi kỳ thật hoàn toàn có thể không kinh động những người khác, đem ba cái ăn trộm cấp giải quyết, nhưng là sẽ có ăn trộm ăn cấp tập tính nhiệt người, nhưng không chỉ là bọn họ ba người, tiền tai động lòng người, giải quyết một đợt còn có một đợt. Nói vậy, thế tất muốn ở phía trước tạo một cái cọc tiêu, giết gà dọa khỉ cho bọn hắn nhìn một cái, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình thời gian lãng phí ở hướng phó này đó tiểu mau tặc trên người, đơn giản liền nào lớn. Trương Thành nghiệp đại khái nhìn nhìn, con hảo, xuống tay vẫn là có chừng mực, hắn hỏi, đây là có chuyện gì, các ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này. Không có người ta nói lời nói, bọn họ có thể như thế nào giải thích. Bọn họ ba cái cây thang còn tạm sân bên ngoài đắp, bọn họ lại xuất hiện ở nhà người khác trong viện, khuya khát, còn bị bắt được vừa vặn. Sáng sớm, Trương Thành nghiệp làm đại gia nên làm việc làm việc, lưu lại một ít người, liền chờ bọn họ. Này ba người ở hừng đông sau đã bị người nhận ra tới. Đại gia lẫn nhau liên lạc có thân, trên cơ bản các thôn đều có thân thích, luôn có người nhận ra được. Có thể dưỡng ra lưu tử, đại bộ phận đều là hai loại, một cái là bị người trong nhà sủng hư, cha mẹ không nói nguyên tắc cưng chiều, trưởng thành không chịu chính mình làm việc, tình nguyện ăn trộm ăn cắp chiếm tiểu tiện nghi. Một cái khác, chính là không cha mẹ, không ai nuôi nấng, chỉ có thể dựa như vậy đem chính mình nuôi lớn. Này ba cái chính là đệ nhất loại. Xung bọn họ người nhìn đến nhi tử như vậy, khóc lóc nỉ non, hô to gan uổng. Bất quá tô hồi không có tự mình đi xem, chỉ mở đầu thoáng lộ cái mặt, sau lại liền đi rồi. Có trương thành nghiệp cùng trương căn bọn họ ra mặt, nàng chỉ cần chờ kết quả thì tốt rồi. Trương căn chính là khí không được, sẽ không bỏ qua bọn họ. Trương bảo quốc cùng trương vệ quốc kiên trì muốn đi xem bọn họ kết cục. Trương Bảo Quốc ở bắt đầu thời điểm còn hung hăng mà tấu vài cái. Hắn muốn biết, cuối cùng bọn họ sẽ đến cái cái gì kết quả? Đây là có đại uy ở, nếu là không có đại uy đâu. Không bao lâu, Tô thiện Minh cùng Tô Trọng mang theo người cũng lại đây, điền tư di mặc kệ những cái đó, nàng thẳng đến Tô hồi ra. Có người tiện thể nhắn thời điểm, nàng nghe xong đầu nhất thời liền hôn mê một chút, may mắn nữ nhi cháu ngoại không có xảy ra chuyện, nếu là đã xảy ra chuyện kia nhưng như thế nào hảo. Điền Tư Di đi vào thời điểm, liền nhìn đến Nữ Nhi ở nấu cơm, hai cái tiểu nhân một tấc cũng không rời, hai tay gắt gao mà lôi kéo nàng vào áo. Nhìn đến cháu ngoại như vậy, Điền Tư Di nhất thời liền chua xót, bọn họ khẳng định dọa tới rồi. Ngươi có hay không sự? Nàng nhìn Nữ Nhi trên dưới, không có xuất hiện cái gì miệng vết thương, bên trong quần áo đâu. Nàng tưởng sốc lên vào áo, bị Tô hồi tránh thoát, "Mẹ, ta không có việc gì." Đều không có việc gì, bọn họ căn bản không có đánh trả cơ hội, không tin ngươi hỏi một chút bọn họ. Trương Định Quốc lớn tiếng khẳng định, đúng vậy, mụ mụ cùng đại ca đánh bọn họ, bọn họ không có đánh trở về. Các ngươi thế nào? Có phải hay không bị dọa tới rồi? Không có việc gì, bọn họ sẽ có báo ứng. Nàng ôn nhu an ủi. Chúng ta không có việc gì, cách rất xa. Nói là như thế này nói, làm hắn rời đi chính mình mụ mụ. Hắn lại là không quá nguyện ý. Tô hồi khiến cho bọn họ đi theo. Đại ở bên nhau có thể làm cho bọn họ yên tâm vậy đại ở bên nhau đi. Một khắc đầu, Tô Thiển Minh cùng Trương Căn Căn chết không chịu giải quyết riêng. Ta nhi tử đều không có trộm được thứ gì, còn bị chó cán. Chúng ta không muốn các ngươi bồi tiền thuốc men liền không tội, Các ngươi còn không thuận theo không buông tha. Có cái người đàn bà đánh đá trên mặt đất giải sóng lan lộn. Tô Thiển Minh cười lạnh, kia chiếu nói như vậy. Nhưng cái đó giết người phạm không có giết đến người liền không cần ngồi tù. Hắn vừa nói ngồi tù, đối diện khóc tiếng la chính là một nghỉ. Ngồi tù, nếu là nhi tử ngồi tù, kia thật là cả đời đều hủy hoại. Đến lúc đó nhằm vào gì đó, sẽ phiền thoái. Hơn nữa hiện tại cái này thời kỳ, nếu là chuyên môn có người nhìn chằm chằm muốn tìm lầm chỗ, thật sự là một kiện phiền lòng sự. Tô hồi ở biết này ba người đều không phải bọn họ thôn. Hơn nữa đặc biệt thân cận thân thích cũng không phải bọn họ thôn lúc sau, trong lòng càng vừa lòng. Nay cũng liền làm cho, không có quá thân cận quan hệ, bọn họ muốn cầu tình cũng rất khó. Trương Căn hừ lạnh một tiếng, yên tâm, ta nhi tử là con nhân, hán chiến hữu liền ở đồn công an, bọn họ tuyệt đối sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Đây cũng là một cái khác làm cho bọn họ trột dạ điểm. Ai không biết lý thôn họ trương không thể chơi vào. Tất cả đều là thân thích. Xuân nhi tử còn đặc biệt sẽ chọn, chọn chúng liệt sĩ góa phụ, thật đi đồn công an, chính là không có này một tầng cũng sẽ không nhẹ phóng đi. Nghĩ đến đây, tiếng khóc một mảnh, ta kêu ngươi trộm, ta kêu ngươi trộm, ta nói ngươi không thể làm như vậy. Trước kia nếu là hạ nhẫn tâm quản giáo, liền sẽ không như vậy, chính là, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Trương Căn Kỳ thật ngay từ đầu là có chút buông lỏng, bởi vì thôn gian lẫn nhau liên hôn. Đại gia quan hệ họ hàng nhiều, này cũng liền ở một chút sự tình thượng xử lý tương đối rộng thùng thình, sẽ không dễ dàng đi nhà nước, bản thân đại gia liền không quá nguyện ý cùng nhà nước người giao tiếp. Kết thù là một phương diện, mặt khác người khác cũng sẽ nói bọn họ không nói tình cảm. Nhưng là, con dâu kiên trì đưa công, hắn cũng bị thuyết phục, giết gà doa khỉ, lão nhị tức phụ còn trẻ, bảo quốc còn nhỏ, xác thật nên cường ngạnh một ít. Tô Thiền Minh càng sẽ không nhả ra. Nhìn đến bọn họ như vậy, ba người kia rốt cuộc biết bọn họ hậu quả, mỗi người ở nơi đó kêu cha gọi mẹ. Cầu xin các ngươi, chúng ta không bao giờ sẽ trộm đồ vật, các ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta còn không có trộm được, các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta nguyện ý trả giá bồi thường. Đồn công an người tới, tôn cường cũng ở trong đó, đem ba người mang đi, dựa theo pháp luật hình phạt. Lúc sau, tô hồi cầm đòn gánh hung hãn vô tình mỹ danh. Còn có nhà nàng cầu cầu anh dũng hộ chủ thanh danh liền như vậy truyền đi ra ngoài, theo kia ba người vào nhà tù đi lao động cải tạo tin tức truyền ra, chung quanh mấy cái thôn ăn trộm ăn cắp dấu hiệu nhất thời tuyệt tích, cái này làm cho thường thường đã bị sờ đi điểm gì đó nhân tâm đại sướng. Bất quá, có chút hồ bằng cẩu hữu đi thăm quá bọn họ ba cái, được đến chút không thể tưởng tượng nói, rất nhiều cục đá. "Sẽ không a, trong viện nhà ai sẽ có cục đá lỏa phóng, đều là săn bằng" chỉ có thể cho rằng lúc ấy thiên quá hắc, bọn họ không thấy rõ. Tô hồi ra thực sự được một trận thanh tịnh, tới xem náo nhiệt người cơ hồ đã không có, tô thiển mình cùng trường căn bọn họ, hoặc là chính mình đi, hoặc là làm nhi tử đi, ở bọn họ chung quanh đi vừa đi, nếu là thực sự có kia muốn đả kích trả thù, cũng có thể uy hiếp một chút. Bất quá vẫn luôn gió êm sóng lặng, liền tính kia ba người người nhà trong lòng căm giận, nhưng là... Bọn họ trong gia đình không phải chỉ có bọn họ một cái nhi tử, có một cái ngồi tù huynh đệ liền đủ mất mặt, nếu là lại ra điểm cái gì chẳng huống. bọn họ còn muốn ngẩng đầu làm người sao. Vốn dĩ ủi vào cha mẹ yêu thương liền chiếm bọn họ không ít tiện nghi, huynh đệ tình cảm liền không thế nào thâm hậu có thể. Tô hồi cứ theo lẽ thường đi học, làm việc, lên núi, một đoạn thời gian lúc sau, sự tình đã không có bao nhiêu người nhắc tới, lại như thế nào kính bạo đề tài đều từng có khi thời điểm. Theo cuối kỳ đã đến, hai tử phiếu điểm lấy về trong nhà, còn có tân thanh niên trí thức đã đến, trong thôn để tài thuận lý thành trương thay đổi. Tô hồi nương kỳ nghỉ, quang minh quang chính đại đi trương thành nghiệp nơi đó khai thư giới thiệu đi thành phố, nói là đi xem lúc trước cho nàng ra đi âu người nọ truyền tin tới, phía trước hắn đi công tác, hiện tại đã trở lại, tô hồi tính toán đem ra đi âu còn cho nhân ra, ngượng ngùng thu như vậy trọng lễ. Nhìn nàng cầm bao vây kín mít ra đi ô rời đi, người trong thôn khó tránh khỏi cảm thấy nàng ngốc, cấp đều cho, có cái gì không hào thu, bất quá từ một cái khác phương diện tới nói, cũng có thể nhìn ra, tô hồi người này trong lòng có một cây cân, là cái đáng giá lui tới người. Trương Bảo Quốc thật cao hứng, mụ mụ trộm nói với hắn, nói nàng đi trước nhìn xem, nếu thuận lợi nói, liền dẫn bọn hắn bốn cái cùng đi thành phố. Bất quá chuyện này còn không có xác định, Chỉ nói cho hắn, làm hắn trước bảo mật, trương bảo quốc nhìn đến ba cái đệ đệ, liền tưởng chia sẻ tin tức tốt này, nhưng là mỗi khi nghĩ đến mụ mụ làm hắn bảo mật nói, hắn lại gian nan nhìn xuống. Mụ mụ muốn tới trời tối mới trở về, như thế nào thời gian trôi qua như vậy chẳng a Đây là một cái xuất nhập đều yêu cầu khai thư giới thiệu thời đại, không có thư giới thiệu nói, khả năng sẽ bị coi như manh lưu trục xuất về quê, càng sâu đến sẽ bị hoài nghi là đặc vụ bị bắt lại. Tô hồi cứ theo lẽ thường trang điểm ngồi xe đi thành phố mặt, sau đó liền rẽ trái rẽ phải ở dòng người trung ẩn nấp chính mình tung tích. Trở ra thời điểm, nàng bề ngoài thượng đã biến thành một người nam nhân. Trên lưng con cái dỏ che thấy không rõ khoe khoang đồ vật, nàng vòng một vòng lúc sau, ở ước định tốt địa điểm cùng hồ ca gặp mặt. Trước mặt hai lần giống nhau, đem chính mình làm tương bán cho hồ ca, một tay giao tiền, một tay giao hàng, lẫn nhau tiền hóa thanh toán xong lúc sau. Hắn hỏi một câu, "Không biết, Tô huynh đệ này sinh ý làm có bao nhiêu đại?" Nếu còn có lời nói ta kỳ thật còn có thể lại ăn xong một ít. Tô hồi cười cười, "Chủ yếu là cũng không xác định, không phải mỗi lần đều có thể vừa lúc gặp gỡ hổ ca ngươi." Lẫn nhau đều đối với đối phương đề phòng, tiền hóa đương trường thanh toán lúc sau, Tô hồi không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, điểm cái đầu, liền chui vào trong rừng cây biến mất không thấy. Hổ ca nhìn bên chân cái bình, tính Thị trường thượng mặt khác có, nhưng cũng không nhiều lắm, đi đầu hẳn là đều ở hắn nơi này, chỉ là đáng tiếc, hắn làm người làm, như thế nào cũng làm không ra cái này hương vị. Tô hồi đi tới ngoại ô thành phố khu nào đó thôn trang một đống phòng ở sau lưng, ở bên trong thấy được hình bóng quen thuộc, thổi lên cái còi, không bao lâu, tiếu cốc liền từ bên trong ra tới, hắn nhìn đến tô hồi có chút hưng phấn Hai người đi đến một cái ẩn nấp địa phương. Tiếu cốc, tô đại ca. Tô đại ca người rốt cuộc tới Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Hắn giúp đỡ tô hồi đẩy mạnh tiêu thụ Lúc sau còn giúp nàng dẫn tiến hổ ca Làm hổ ca ăn xong kia một đống tương Lúc sau tô hồi đứt quãng Cũng cùng tiêu cốc lui tới vài lần Hắn không thể so hổ ca Cái kia cáo già xảo quyệt Có một phần chân thành chi tâm Tuy rằng là nghĩ kiếm tiền Nhưng là có chính mình nguyên tắc ở Hơn nữa hắn nghĩ kiếm tiền cũng là Vì sinh hoạt bức bách Mặt trên láo phụ láo mẫu Tức phụ khó sinh sinh bệnh căn, phía dưới còn có một đôi tuổi nhỏ nhi nữ, liền dựa hắn một người xuống đất làm việc, nơi nào đỉnh được. Bị buộc chỉ có thể nghĩ nhiều nghĩ cách, chẳng sợ biết đầu cơ trục lợi bị bắt được không có gì kết cục tốt, cũng không thể không đi làm. sau lại bắt được tô hồi cơ hội này, liền không nghĩ bung ra. Vì tỏ vẻ thanh ý, hắn liền chính mình ra ở nơi nào đều nói cho tô hồi. Hắn trong tay tiền vốn không nhiều lắm. Khẳng định không thể giống hổ ca như vậy trả giá tuyệt bút tiền tài mua nhập đống lớn tương. Nhưng là, liền hắn có thể lấy ra những cái đó, nhàn rỗi đi thành phố mặt giải rác bán ra, đã làm hắn được lợi không nhỏ. Hiện tại Tô Đại Ca chủ động đi tìm tới, đại biểu cho hắn lại có một tuyệt bút tiến chứng hắn tự nhiên cao hứng. Tô Đại Ca, ngươi lần này mang theo nhiều ít. Hắn trong khoảng thời gian này cũng làm chút khác tiểu sinh ý, trong tay cũng tích góp một ít tiền tài, có thể mua càng nhiều. Tô Hồi từ sọt bên trong lấy ra một ít tương, điểm thanh lúc sau một tay giao tiền, một tay giao hàng, bất quá ở cuối cùng thời điểm, Tô Hồi lộ ra trần trờ thần sắc, có một chuyện, không biết ngươi có thuận tiện hay không. Hắn lập tức tiếp thượng, Tô Đại ca ngươi nói, là cái dạng này, ta có cái bằng hữu. hắn thác ta một cái vội, tưởng thác ta dẫn hắn bằng hữu ở thành phố mặt đi dạo, nhưng là ta ngày đó có một số việc, không có biện pháp, ngươi khoảng cách thành phố tương đối gần. Muốn nhìn ngươi một chút có thuận tiện hay không? Dẫn người ở thành phố mặt đi dạo. Đúng vậy, chính là dẫn bọn hắn đến thư viện, thương trường, bệnh viện, trường học chờ địa phương đi vừa đi, đi quốc doanh tiệm cơm ăn hai đốn, yên tâm, tiền cung phiếu không cần ngươi ra, ta bằng Hưu hắn phụ trách, ngươi chính là làm dẫn đường. Tiểu Cốc tự hỏi, làm dẫn đường, thật đúng là một chút vấn đề đều không có, không thành vấn đề, khi nào? Vậy phiền toái ngươi. Xem hắn như vậy dứt khoát, tôi hồi càng thưởng thức hắn, từ vừa mới hắn cho nàng tiền bên trong rút ra một ít cho hắn, này đó ngươi trước thu, đến lúc đó dùng, nhiều lui thiếu bổ, lần sau ta và ngươi giao dịch thời điểm lại cùng nhau kết toán. Ngươi nhận lấy, mọi người đều không dễ dàng. Xem hắn có chống đẩy ý tứ, tôi hồi lại đẩy trở về. Tiếu cốc ngượng ngùng cười cười, không có lại chối từ, Hắn sắc thật không quá dư giả. Cụ thể là tình huống như thế nào? là một cái đại tỷ mang theo bốn cái hài tử, người nhà quê tiến thành phố trông thấy việc đời, buổi sáng ngồi xe tới, buổi chiều ngồi xe đi, như thế nào sương hô, kia đại tỷ kêu tô hồi, cũng họ tô, hắn nhìn thoáng qua tô đại ca, là thân thích, tô hồi mặt không đổi sắc, cũng không có giải thích lý tứ, cái này họ không thế nào hiếm thấy, cùng họ người quá nhiều, đến lúc đó hắn nếu muốn nhìn ra cái gì, khả năng phải thất vọng. Nàng hiện tại này trương làm ngụy trang mặt, cùng tô hồi nhưng không có gì chỗ tương tự. Tô hồi không có ở lâu, đem sự tình nói định rồi liền rời đi. Trong khoảng thời gian này, giới tử trong không gian mặt tồn lương cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vừa đến tay này đó tiền hẳn là đi đổi hồi tương ứng vật tư. Đem giới tử không gian tồn lương một lần nữa lấp đầy, tô hồi ôm ra đi ô, còn có hai bao điểm tâm ngồi xe đi trở về. Lý do thoái thác rất đơn giản liền nói nhân gia kiên trì muốn đưa, nàng chối từ bất quá, cuối cùng nhà hắn người còn đi thương trưởng bên trong cho nàng mua hai bao điểm tâm, hơn nữa còn mời nàng lần sau mang Hải Tử qua đi chơi, cho bọn hắn làm dẫn đường. Tô hồi đem điểm tâm mở ra, làm Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc chạy chân, một phần đưa cho trương căn bọn họ nếm thử mới mẻ, một phần đưa cho Tô Thiện Minh bên kia, thuận tiện đem sự tình cùng bọn họ nói vừa nói, Tư mụ mụ trong miệng biết được bọn họ có thể đi thành phố chơi, bốn cái tiểu hài tử đều cao hứng điên rồi, vây quanh nàng xoay vòng vòng. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể đi sao? Mụn mụ, thành phố có bao nhiêu đại a? Tôi hồi đây cũng là cố ý muốn cho bọn họ đi đi một chút giải sầu, an trộm sự kiện vẫn là cho bọn hắn để lại nhất định bóng ma tâm lý. Từ nữ nhi trong miệng biết được người nọ trong nhà người thực cảm tạ nàng, còn muốn thỉnh nàng nữ nhi cháu ngoại đi lên nơi đó trông thấy thức Điền Tư Di tại đây thiên cố ý lại đây giúp nữ nhi giữ nhà rốt cuộc trong nhà chính là có quý trọng vật phẩm Trương Căn nguyên bản ý tứ là muốn cho Lý Mãn phân nhiều nhìn điểm hiện tại bà thông gia tới tự nhiên liền không cần Điền Tư Di kiểm tra rồi một chút dặn dò bọn họ đem đồ vật mang hảo phiền Toái Nhân ra cũng không thể tay không tới cửa quý trọng đồ vật không có ở nông thôn thổ đặc sản là có tại đây một ngày Bốn cái hài tử đều cố ý mặc vào chính mình nhất thể diện quần áo, tuy rằng nhất thể diện quần áo cũng là đánh một vá, nhưng tốt xấu sạch sẽ ngăn nắp. Tô hồi cũng sẽ không làm cho bọn họ quá thấy được, quần áo mới gì đó, người thành phố đều không nhiều lắm. Bọn họ ăn mặc thoải mái thì tốt rồi, không cần quá để ý mặt ngoài. Tô hồi dẫn bọn hắn đi chấn trên ngồi xe, đây là bọn họ lần đầu tiên ngồi xe, tuy rằng ở tô hồi xem ra này xe thật sự không có gì xem điểm. Nhưng là bốn cái tiểu hài tử cùng nàng không giống nhau, kích động mà ô lý quan quát, cảm thấy thật sự quá thần kỳ, này xe chính mình liền xe động. Nó còn chạy trốn nhanh như vậy. Quá thần kỳ. Như vậy biểu hiện nếu là đại nhân khả năng sẽ bị người khinh thường, nhưng là như vậy chính là bốn cái tiểu hài tử, vẫn là bốn cái lớn lên tinh tinh thần thần, trong đó một đôi vẫn là làm cho người ta thích song bảo thai nói, vậy phải nói cách khác. Tài xế sư phó còn tâm tình theo chân bọn họ hàn huyên lên, một bên lái xe một bên thuần thục mà nói về chính mình nhìn thấy nghe thấy. Bọn họ liền ở một bên cổ động, hoa, wow, như vậy a, Thật là lợi hại a, Quá thần kỳ. Trực tiếp làm cho kết quả chính là tài xế sư phó dọc theo đường đi uống lên rất nhiều lần thủy, bổ sung hơi nước. Tới rồi thành phố, nhà ga người rất nhiều, tiếu cốc đã xem trọng thời gian trước tiên ở chỗ này chờ đợi. Hắn phía trước liền cùng Tô Đại Ca nói, "Hôm nay hắn sẽ mang cái đại mũ rơm, trong tay cầm một cái màu đỏ túi làm đánh dấu, cho nên Tô Hồi rất dễ dàng liền tìm tới rồi hắn." Đến trước mặt hắn, Tô Hồi có chút chần chừ, "Ngươi chính là Tiểu Cốc tiểu đồng chí sao?" "Đúng đúng, ngươi chính là Tô đồng chí đi, ngươi hảo ngươi hảo, ta là Tiểu Cốc." Nhìn đến Tô Hồi bộ dáng, Tô Đại tỷ cái này xưng hô Tiểu Cốc là kêu không được. Hắn còn tưởng rằng là bốn năm chục đâu. Xem bộ dáng này, rõ ràng liền cùng hắn không sai biệt lắm đi. Bất quá hắn cũng xác thật đã quên hỏi tuổi. Vẫn là dùng đồng chí tới xưng hô đi, như thế nào đều sẽ không làm lỗi. Đây là ta bốn cái hải tử, hai bên trước tự giới thiệu một chút. Tiểu cốc giải thích một chút, Chu đại ca hắn có việc nhì, cho nên thác ta tới chiêu đái các người. Ta đối nơi này cũng rất thuộc, liền không có ta không biết địa phương. Đúng vậy. Tôi hồi là ở Hải Tử trước mặt cũng là như thế này giải thích, nói giúp vội người kia là họ Chu. Sau đó họ Chu phó thác bằng Hưu Tiếu Cốc, mà ở Tiếu Cốc trước mặt, làm Tô Đại Ca, hắn nói có cái Chu họ bằng Hưu lấy hắn, hắn ở thỉnh Tiếu Cốc hỗ trợ, vòng đi vòng lại. Nhìn đến người xa lạ, vẫn là một cái thành phố người, Thương Bảo Quốc nỗ lực làm chính mình không cần rụt rẻ, thành phố người làm sao vậy? Thành phố người cũng là hai con mắt một cái cái mũi, một chiếc miệng Có cái gì mới lạ? Hắn không hoảng hốt. Các ngươi vừa tới khẳng định đói bụng đi, nếu không chúng ta đi trước ăn một chén hoành thánh, ta biết một chỗ, nơi đó đầu bếp là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên. Hiện tại có thể bên ngoài thượng ăn cơm, cũng cũng chỉ có quốc doanh tiệm cơm, bất quá thành phố mặt quốc doanh tiệm cơm không chỉ có một nhà, cho nên còn có chọn lựa đường sống. Cái này điểm ăn cơm chưa có điểm sớm, nhưng là trong bụng cũng thực sự có phòng trống có thể đi ăn chút mỹ thực, tô hồi đồng ý, thoải mái hào phóng mang theo hải tử xuất phát. Cái này làm cho tiếu cốc xem trọng liếc mắt một cái, đây là người nhà quê vào thành. Chính hắn chính là người nhà quê, hắn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên vào thành khi quấn bách bất an, là tới thành phố số lần nhiều về sau, hắn mới bung ra tay chân, không nghĩ tới nhân gia này lần đầu tiên liền một chút đều không lộ khiếp, chính là bốn cái hải tử có chút sợ người lạ, nhưng kia cũng là bình thường. Hắn đi trước đem tô hồi mang đồ vật gửi ở một cái quen biết nhân ra nơi đó, chờ lần sau cấp tô đại ca mang đi, liền mang theo bọn họ xuất phát. Bị hắn đề cử hoành thánh sắc thật mỹ vị, sáu cá nhân, điểm 4 chén, phân lượng 10 phần lại ăn ngon, bọn họ liền canh đều uống đến sạch sẽ, bất quá đang nghe đến giá cả thời điểm. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc nhịn không được thì đau, phiếu thịt cùng phiếu gạo còn muốn khắc tính, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc còn lại là ở trong lòng yên lặng đuổi. Này một chén hoành thánh tiền nếu là toàn bộ cầm đi mua đường nói, có thể mua nhiều ít, tính ra tới lúc sau, yên lặng dối giám, đường. Ăn ngon, chính là cái này hoành thánh cũng hảo hảo ăn a Ăn xong rồi, tiểu cốc liền chính thức thực hiện chính mình chức trách, dẫn bọn hắn đi đi dạo. Trước từ gần nhất trường học dạo khởi, gần nhất chính là một cái trung học, sơ trung cùng cao trung đều có, hiện tại là đặc thù thời kỳ, trong trường học không khí. Không phải thực bình thường. Rất nhiều chương trình học đều bị đổi thành đọc hồng sách quý, không có đổi đi học nội dung cũng là hoàn toàn máy móc theo sách vở, không chịu nhiều lời một chữ, học sinh ở phòng học học không được quá nhiều đồ vật. Bọn họ cái này giai đoạn là dễ dàng nhất bị kích động, giáo sư bị đả đảo còn thiếu sao? Vì bo bo giữ mình, giáo sư nơi nào còn lo lắng dạy học sinh càng nhiều tri thức, tự bảo vệ mình đều còn không kịp. Tô hỏi chủ yếu mục đích là cho bọn họ nhìn xem trung học phân cứng. Đi dạo một vòng lúc sau, liền đi thư viện. Nơi này thật nhiều thư A. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc ngồi sổn tiểu nhân thư quầy hàng trước liền không muốn động, có thể chính đại quang minh bại ở mặt trên bán tiểu nhân thư. Nội dung cũng là trải qua xét duyệt, tuyệt đối không có gì không nên có đủ vận, Tôi hồi giúp đỡ chọn mấy quyển trong nhà không có. Mặt khác thư, Trương Bảo Quốc đi dạo một vòng, không tính toán mua, này đó thư hắn đều không dùng được, hơn nữa trong nhà thư đã có rất nhiều nếu là mua trở về, mụ mụ lại muốn gia tăng hắn tác nghiệp. Hắn duy nhất tưởng mua chính là tiểu nhân thư cùng chuyện xưa thư, hai cái đệ đệ đã ở chọn lựa, hắn liền không có lại đi xem náo nhiệt, nhưng là tốc trở về là thân thiết giúp hắn chọn một quyển tiếng anh từ điển. Dặn dò sau khi trở về hảo hảo học tập. Nay từ điển nhưng không tiện nghi, tiểu cốc muốn bỏ tiền bị tô hồi dành trước, cái này nhưng ngượng ngùng phiền với các ngươi. Trương Bảo Quốc cầm thư trong lòng chịu đau, hảo. Hảo quý A, hắn nhất định hảo hảo học tập, bằng không quá mệt. Không, chính mình học tập như thế nào đủ, ba cái đệ đệ cũng muốn học, bằng không như thế nào không làm thất vọng no giá. Ở 50 niên đại giai đoạn trước, tiếng Anh bị cho rằng là chủ nghĩa đế quốc ngôn ngữ, ở quốc nội nghiêng về một phía hướng tiếng Nga, tiếng Anh bị xếp vào tiểu loại ngôn ngữ hàng ngũ, tới rồi 50 niên đại trung hậu kỳ, cái này loại ngôn ngữ mới xảy ra biến hóa lớn, nhưng là như cũng là không bị coi trọng trường trình học. Thượng sơ chung về sau, sẽ có này một môn chương trình học, nhưng cơ bản đều là học sinh tự học. Hiện tại chương bảo quốc lớp 3, còn dùng không thượng, nhưng lại quá 2 năm liền dùng thượng. Hơn nữa, có đệ nhất thế trải qua nàng thực minh bạch tương lai tiếng Anh chỉ biết càng ngày càng quan trọng, giờ vốn dĩ chính là học tập ngôn ngữ tốt nhất thời kỳ. Nàng muốn khảo sơ chung giấy chứng nhận, yêu cầu tham gia khảo thí, tiếng Anh chính là trong đó một môn nàng phía trước ở thu về chạm cũng tìm được rồi một quyển từ điển nhưng là có tàn huyết nam trác tử nàng có thể miễn cưỡng dùng cho bọn hắn liền không được lần trước nàng tới nơi này đều không có từ điển bán hiện tại thấy được tự nhiên không thể buông tha sau đó chính là trọng điểm thương trường có tivi radio xe đạp chờ đại kiện bán thương trường song bảo thai liền chấn trên cung tiêu xã đều không có đi qua tiếng cái này thương trường đã bị mê hoa mắt Nguyên lai like trên thế giới này có nhiều như vậy thứ tốt. Nguyên lai like bên ngoài thế giới như vậy rộng lớn. Bất quá đồng thời bọn họ cũng bị nơi này người ngẩn ra một chút, có chút khu vực chen chúc bọn họ đều nhìn không tới nơi đó là ở bán cái gì, có địa phương còn lại là lệnh léo, một người đều không có, chỉ có người bán hàng ở sau quẩy chán đến chết. Tỷ như bán những cái đó quý trọng đại kiện, không có nhiều ít cá nhân có cái kia tiền, có cái kia phiếu, liền tới nhìn xem nhưng là xem đi lại không có biện pháp chịu được người bán hàng kia khinh bỉ ánh mắt, đơn giản liền không tới. Tiểu Cốc mang theo bọn họ đi dạo một vòng, chỉ cấp bốn cái hài tử xem, cái này là tivi, cái này là sao kim bài, cái kia là gấu trúc bài, này xe đạp, cái này vĩnh cửu bài, cái này là phi các bài. người bán hàng tuy rằng có chút khinh thường này đó quang xem không mua, nhưng này vài người quần áo không có nhiều quý trọng. Nhưng là từ bốn cái hài tử kia thị thị khuôn mặt nhỏ, nàng vẫn là có thể biết, nhà bọn họ ăn hẳn là không tồi, này liền đã là không tồi trình độ, bọn lớn người đói xanh sao vàng vọt, cho nên xem bọn họ như vậy, còn có việc tiểu hài tử phân thượng cũng liền nhũ môi, chưa nói cái gì khó nghe nói. Tiểu hài tử, đặc biệt là lớn lên đáng yêu tiểu hài tử, là có đặc quyền. Đương nhiên, nếu nàng thật nói gì đó, Tô Hồi cũng sẽ không nghe thấy là được. Đem thương trường trên dưới tả hữu đều đi dạo một vòng, tiểu cốc còn cấp 4 cái hải tử mỗi người mua một lọ nước có ga, một lọ một mau năm, sau đó nhìn thời gian, liền đi cách đó không xa dạp chiếu phim. Bọn họ trong thôn cũng không phải không có xem qua điện ảnh, có người khiêng máy móc tới bùng tha, nhưng là, trương bảo quốc trương vệ quốc trong trí nhớ liền một lần, biển người tấp ngập, một chút cũng không khoa trương. phụ cận thôn đều nghe tin lập tức hành động, so đại tập hội còn náo nhiệt. Nội dung bọn họ đã không có gì ấn tượng, hai cái tiểu nhân liền không thấy qua, vừa nói muốn đi xem điện ảnh, đều hoan hô lên. Nhìn đến bọn họ như vậy chờ mong bộ dáng, Tô Hồi cảm thấy về sau có thể dẫn bọn hắn đi xem. Nàng chính mình là không có hứng thú, nhưng là tiểu hài tử sao, điện ảnh phiếu giá cả cũng còn hảo, một chương phiếu một bao tiền, ngẫu nhiên xa xỉ một phen, bị người thấy được nói vài câu cũng sẽ không rất khối thịnh. Không có quá nhiều lựa chọn. Hiện tại rạp chiếu phim không có cho người ta lựa chọn cơ hội, có cái gì nhìn cái gì, hiện tại ở chiếu phim chính là địa đạo chiến. Bọn họ không có chờ bao lâu, liền bắt đầu chiếu phim, trong nhà đen như mực, chỉ có mặt trên có ánh đèn, thiếu cốc mua một bao hạt dưa, không, có người ăn. Ngay cả chính hắn đều xem nhập thần, hắn lớn như vậy, này vẫn là hắn lần đầu tiên tiến rạp chiếu phim xem điện ảnh. Tô hỏi, tâm tình không hề dao động, này ánh đèn Này hoa chất, cũng chính là tình tiết hảo, rất có nhuộm đấm lực. Điện ảnh phiếu là có cuốn vé, chương bảo quốc bảo bối thu ở trong lực, tiểu cốc tốt xấu là cái người trưởng thành rồi, nhanh chóng thu thập chính mình cảm xúc, nhìn nhìn sắc trời, cũng may phía trước ăn hoành thánh, hiện tại có chút bỏ qua cơm điểm. Người muốn ăn thịt kho tàu vẫn là đại bàn gà. Có hai cái địa phương. tôi hồi hỏi hai tử muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, Thịt gà cũng ăn rất ngon. Nhưng là ăn ngon nhất vẫn là thịt mỡ. Tô hồi đều có thể, ân, nàng đều đi ăn qua, sắc thật ăn ngon, đầu bếp tay nghề lợi hại. Bọn họ vận khí không tồi, còn có bò kho, tiếu cốc tính tính tô đại ca cấp tiền, vui vẻ điểm một mâm Tuyết trắng gạo cơm, phi đô đô, cắt thành khối vông, phì gầy dao nhau thịt kho tàu mùi hương phát mùi bò kho, tiếu cốc trong lòng mặc niệm chính mình muốn khắc chế, cuối cùng vẫn là nhịn không được ăn cái bụng viên. Nay còn may mà bọn họ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên ăn đến như vậy có nước luộc đồ ăn, kế tiếp hảo một đoạn thời gian đều có thể nhịn xuống không ăn thì đi. Bất quá hắn ăn không ít, đến lúc đó muốn đem hắn này phân tiền tính ra tới, tổng không làm cho người khác cho hắn ăn dùng mua đơn. Trưng bảo quốc không biết cho bao nhiêu tiền, là tiếu thúc thúc đơn độc ở quậy điểm đơn đại thọ, ăn uống no đủ lúc sau, hắn nhịn không được ở trong lòng tính lên. Bọn họ ăn có phải hay không quá nhiều? Làm như vậy không quá thích hợp nha Hắn nhìn về phía tô hồi Tô hồi cho cái khẩu hình Yên tâm Có nàng này hai chữ ở Trương Bảo Quốc cắn lòng Tiếu cốc uống lên một chén nước Nhìn ăn uống no đủ đại gia hỏa Kế tiếp muốn đi nơi nào Trương An Quốc liền ở hắn bên cạnh Ngửa đầu Một đôi mắt to có chút tò mò Tiếu thúc thúc Kế tiếp còn có chỗ nào à Tiếu cốc không nhịn xuống Ở hắn có chút thịt thịt trên má nhẹ nhàng đổ mồ hôi Này một đôi song bảo thai thật sự xem nhân thủ ngứa. Nay phụ cận có một tòa vườn bách thú, còn có viện bảo tàng, các ngươi muốn đi nơi nào? Lúc này có vườn bách thú, nhưng là bên trong động vật chủng loại, khẳng định là cùng đời sau không thể so. Tô hồi nàng không thế nào cảm thấy hứng thú, vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh. Nếu không phải có bốn cái hài tử ở nơi đó hoan thiên hỉ địa, Tiếu Cốc đều phải hoài nghi. Nay thật là lần đầu tiên tới thành phố dạo. Không phải lừa hắn đi dạo xong rồi vươn bách thú đi cuối cùng vừa đứng cũng chính là bác vật quán thời điểm đi ngang qua một gian chụp ảnh quán tô hồi lôi kéo bọn họ đi vào mậu tử năm người tới một trương chụp ảnh chung ảnh chụp không thể lập tức bắt được hiện tại liền không kỹ thuật này giao tiền cầm bằng chứng đến lúc đó thiếu cốc giúp bọn hắn lấy lúc sau lại chuyển giao cấp tô đại ca lại chuyển giao cho nàng đây là bọn họ lần đầu tiên chụp ảnh vài người đều có chút khẩn trương Tôi hồi nhìn, quyết định về sau mỗi năm đều dẫn bọn hắn trụ một chương ảnh trụ, trở về sau tuổi lớn, thoát nhìn khẳng định là một cái không tồi hồi ức. Bắc, vật, quán rất quẳng cung ẽ, nơi này cũng cũng chỉ có người bên ngoài tới sẽ đến nơi này nhìn xem, người địa phương đã tới một lần, trên cơ bản sẽ không có lần thứ hai. Hơn nữa bởi vì đặc thù, niên đại nguyên nhân, đặc biệt tiêu điều, có chút đồ vật còn bị tạm, làm chân chính biết chúng nó quý giá nhân tâm đau không thôi. Lại không có biện pháp ngăn cản. Ở tô hồi bọn họ vài người dạo thời điểm, tiếu cốc nhân cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Hắn điểm điểm dư lại tiền, đi mua một ít đồ vật cho bọn hắn mang về. Cứ như vậy, hắn chiêu này đã chi lữ, hẳn là cũng coi như viên mãn hoàn thành. Hắn không có mua quá quý trọng đồ vật, hắn cũng là người nhà quê, hiểu được một phân tiền hận không thể bẻ thành hai phân tới dùng tập tính, chọn lựa giá cả đều không quý. Nhưng là giống nhau ở tiểu địa phương cơ bản không xuất hiện đồ vẩn, lấy đi ra ngoài đã thể diện lại đẹp, tiêu dùng còn không nhiều lắm. Hắn còn tự chủ trương từ chính mình nhận thức người nơi đó mua chút tì vết phẩm vải dệt loại này vải dệt không phải rất lớn khối, nhưng là làm tiểu hài tử ngực cùng quần cộc gì đó không thành vấn đề. Bóp thời gian, bọn họ trước thời gian tới rồi nhà ga, vội không đổi vãn. Tiếu cốc đổi bọn họ cùng nhau chờ xe, không có chờ lâu lắm, xe tới. Cùng tiêu cốc phất tay cáo biệt. Trên xe người không nhiều lắm, ít nhất bọn họ đều có phòng trống. Ngày này không ngừng nghỉ, hai cái lớn một chút còn hảo, hai cái tiểu nhân ngồi xuống không bao lâu liền mệt ra rời, dựa vào tô hồi trên người, mỹ mắt như là có cái gì truy giống nhau rũ đi xuống. Trương vệ quốc cũng ở sát đôi mắt, nhưng là hắn không nghĩ ngủ, hắn cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì. Hắn muốn xem trên đường phong cảnh. Mười tới phút lúc sau, hắn cũng ngủ rồi, Nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng hảo, chờ trở về chấn trên, bọn họ còn phải đi non nửa tiếng đồng hồ về nhà. Điền tư di ở nhà đã làm tốt đồ ăn, liền chờ nữ nhi cùng cháu ngoại đã trở lại. Nàng còn rửa theo nữ nhi ra cửa trước dặn dò chuẩn bị tốt nước ấm, nói cái gì phong trần mệt mỏi, nhất định phải rửa sạch sẽ, bằng không đều ngủ không hào giác. Cái này thời tiết tẩy nước lạnh đều thành, bất quá nói tới nói lui, nàng vẫn là chuẩn bị tốt ở nàng mở ra nữ nhi phòng bếp tủ bát thời điểm nàng thấy được có thứ gì nhưng nàng không có bỏ được dùng bọn họ đi thành phố hẳn là ăn không tồi, trở về điền cái bụng thì tốt rồi xuất phát từ như vậy suy xét nàng liền trưng khoai lang đỏ mặt khác ngao một nồi đậu xanh thủy ở nâng một cái đĩa rau xanh một chút váng dầu đều không có cái loại này này liền làm tốt lý mãn vân ở làm xong sống lúc sau liền mang theo tỏ mỏ đại tôn tử trương cẩm hoa lại đây Nàng tính toán này đốn cơm chiều liền ở chỗ này giải quyết. Nàng tới chủ yếu là sợ bà thông gia ở chỗ này, đến lúc đó con dâu từ thành phố mang theo thứ tốt trở về, sẽ bị khuyến khích đưa đến nhà mẹ đẻ đi, nàng muốn lại đây nhìn. Hàn huyên qua đi, nàng đi phòng bếp nhìn nhìn, cái này thái sắc nàng là vừa lòng, có chút mẹ vợ căn bản là không hiểu được săn sóc nữ nhi, khó được tới một lần, liền liều mạng soàn soạt thứ tốt, điền kia há mồm không suy xét nữ nhi con rể kế tiếp nhật tử. Nàng bỏ thêm mấy cái khoai lang đỏ, nàng cùng tôn tử cơm chiều cũng ở chỗ này giải quyết. Bởi vì có tiểu hài tử ở, tô hồi bọn họ trở lại thôn thời điểm so dĩ vãng thời điểm càng vãn một chút, bất quá mùa hè vốn dĩ liền trời tối vãn, khoảng cách trời tối còn có một chút thời gian, về đến nhà cửa, trước hết nên đón bọn họ chính là Đại Huy, nó chạy chậm lại đây. Vui mừng đối với chính mình một cái ban ngày đều không có tái kiến chủ nhân cùng tiểu các chủ nhân vòng quyển quyển, có lui đầy đủ biểu đạt chính mình hưng phấn cùng vui sướng, được đến tiểu chủ nhân sờ đầu sắt một cái. Các ngươi đã về rồi. Điền tư di tiếp đón bọn họ, mệt mỏi đi. Đói bụng không có. Cơm đã làm tốt. Lý mãn phân cũng gật đầu. Ta đi đem đồ ăn mang sang tới. Mệt khẳng định là mệt mỏi. Bất quá ở trên xe nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau cũng còn hảo, đến nỗi có đói bụng không. Bọn họ giữa trưa ăn no no, tuy rằng buổi chiều thời điểm tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá ở trên xe, bọn họ giải quyết một nửa trứng gà bánh, lót bụng, cũng còn hảo. Tô hồi trước đem bao vây phóng tới trên ghế, đại gia ánh mắt đều không thể tránh khỏi xem qua đi. Lý mãn phân suy nghĩ, cái này bao vây cùng ban ngày nàng mang đi ra ngoài so sánh với cái đầu thu nhỏ. Nhưng là từ thành phố mặt mang về tới đồ vật Có thể cùng trong thôn thổ đặc sản so sánh với sao Khẳng định giá trị sẽ càng cao Không biết bên trong có thứ gì Trương Cẩm Hoa cũng rất tò mò Kia chính là thành phố mặt a Hắn nhìn Trương Bảo Quốc bọn họ bốn cái Trên mặt tất cả đều là hâm mộ Hắn cô ý đi hỏi bà ba, ba mũ mụ Bọn họ tất cả đều không có đi qua thành phố Chỉ có ra ra tuổi trẻ thời điểm đi qua một lần Hắn cũng hảo muốn đi a Này một ý niệm ở nhị thẩm mở ra bao vây về sau lại bay lên một cái bậc thang, kia màu sắc rực rỡ kẹo, kia thơm nồng ngạt, hắn kêu không nổi danh tự điểm tâm. Tô hồi phân biệt đưa cho bọn họ ba cái, các ngươi nếm thử, cái này kêu bánh kem. Còn có khác danh, càng văn nghệ dễ nghe, bất quá đại gia cơ bản đã kêu nó trứng gà bánh, chủ yếu tài liệu chính là trứng gà làm. Ta đều tuổi này còn ăn cái gì, lưu chữ các ngươi ăn đi. Điền Tư Di chối tử. Trương bảo quốc cầm nó đưa tới miệng nàng biên, bà ngoại ngươi ăn, chúng ta còn có đâu. Trương Cẩm hoa một bắt được liền xuống bụng, vào miệng là tan, mềm mại, hương hương ngọt ngào, dư vị vô cùng. Lý mãn phân nghĩ tới muốn hay không đem này khối nhường cho đại tôn tử, bất quá nhìn trương vệ quốc mắt trông mong nhìn ánh mắt của nàng, nàng tiếp nhận tới phóng tới chính mình trong miệng. Cái này trứng gà hương, còn có vị ngọt, lại phóng trứng gà lại phóng đường, bạch diện làm. Ăn lên bất chi bất giác liền xuống bụng. Đây là cái gì? Ăn ngon thật à? Trương cẩm hoa tán thưởng, lần trước có điểm tâm đưa tới bọn họ cũng ăn qua, nhưng không phải loại này. Lần trước Lý Mãn Vân liền ăn điểm vật liệu thừa, còn lại tất cả đều nhường cho hài tử, nàng cảm giác không có lần này ăn ngon. Ăn một tiểu khối, Lý Mãn Vân liền không cho ăn. Ăn cơm, lưu chữ lần sau ăn. Kia vài dạy Lý Mãn Vân hòa điền tư di đều là nhìn lại xem sơ soạn lại sờ, nghe được tô hồi nói đây là thường trưởng bên trong tỷ vết phẩm, tiện nghi lấy thời điểm, các nàng trên mặt kêu kêu một cái hâm mộ, cái này lớn nhỏ cấp tiểu hài tử làm quần áo hoàn toàn không thành vấn đề, chính là đại nhân, bổ một bổ cũng không thành vấn đề nha, so bình thường mua giá cả thiếu một nửa, còn không cần bố phiếu, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm. Tô hồi xem kia số lượng không nhiều lắm, cũng không có nói ra muốn phân cho bọn họ, Bất quá kia kẹo điểm tâm nàng liền tương đối hào phóng, một người cho không sai biệt lắm một phần tư, mà này một phần tư chung. Lý mãn phân bên kia muốn so điển tư di nơi đó muốn nhiều một ít, tô hồi trong lòng là sẽ không có loại này khác biệt đãi ngộ, nhưng nàng nếu là cấp giống nhau. Ha ha, lý mãn phân phỏng trừng liền phải tới cái thao thao bất tuyệt, vì lỗ thai thanh tĩnh, tô hồi quyết định mặt sau bổ khuyết. Thêm cấp điển tư di. Ngồi xuống ăn cơm, nhìn đến này hấp khoai lang đỏ. Chè đậu xanh, còn có năng rau dại lúc sau, mẫu tử năm người động tác đều nhỏ đến không thể phát hiện đốn một giây, thức ăn như vậy, không nói cùng hôm nay đối lập đi, cùng phân ra lúc sau bọn họ ăn so cũng là xa xa không thể so, thức ăn như vậy, tựa hồ là đã lâu đã lâu phía trước sự, điểm này váng dầu đều không có năng rau xanh, thật sự không có gì làm người hạ chiếc búa. Vô pháp phủ nhận, bị tô hồi ăn ngon uống tốt dưỡng. Bốn cái tiểu hài tử ăn uống đều bị dưỡng điêu một ít. Bọn họ ăn thiếu, Điền Tư Di cùng Lý Mãn Phân cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi thành phố khẳng định ăn thứ tốt, trở về lúc sau ăn thiếu, khẳng định là trong bụng còn không có tiêu hóa xong đâu. Hiện tại cũng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy định, vừa ăn biên nói. Tô hồi đem giải thích nhiệm vụ giao cho bốn cái tiểu hài tử, nàng ở một bên yên lặng gặm khoai lang đỏ, kỳ thật này hấp khoai lang đỏ cũng rất ngọt đem cái này đương điểm tâm nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Bốn người ngươi một lời ta một ngữ, nói chính mình đã trải qua cái gì, trương bảo quốc còn lấy ra chính mình bảo tồn hoàn hảo điện ảnh cuốn vé, này đưa tới các nàng ba cái một trận kinh hô, các ngươi còn đi nhìn điện ảnh à, còn đi vườn bách thú. Vô pháp tưởng tượng đó là thế nào địa phương? trương vệ quốc miệng tương đối ngọn, ngoan ngoan ngoan ngoan nói lời ngon tiếng ngọt ngãi ngãi, bà ngoại, trở về sau chúng ta kiếm tiền. Chúng ta mang các ngươi đi. Được đến hai người cao hứng tươi cười. Lý mãn phân đối cái này con dâu không thế nào vừa ý. Đối này đó tôn tử cũng không có đối đại tôn tử như vậy để bụng. Nghe được như vậy lời nói, vẫn là cười nở hoa. Đương nhiên này dọc theo đường đi tiêu dùng bọn họ cũng biết. trừ bỏ mua từ điển còn có chụp ảnh. Đều là người ta ra tiền. Bọn họ không biết này mua thư hoa bao nhiêu tiền. Phòng trừng cũng không quý. Chụp ảnh nhưng thật ra cảm thấy có điểm tiêu pha. Nhưng là khó được một lần, bọn họ nói một câu quý quý liền không có nói thêm cái gì, đặc biệt là tính một chút bọn họ đi quốc doanh tiệm cơm ăn hai đốn, điện ảnh phiếu, thỉnh ăn đồ ăn vặt. Nay một chuyến thật là kiếm lời. Trương Cẩm Hoa đã hoàn toàn quên mất đã từng không thoải mái, ngồi sổm trương bảo quốc trước mặt, hy vọng hắn nói càng nhiều một ít. Mấy cái huynh đệ trùng, liền hắn tuổi tác lớn nhất, biết đến nhiều nhất, cũng nhất hiểu được như thế nào biểu đạt. Người khác lại nói tiếp tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, hắn nói đến liền rõ ràng, cho nên hắn thủ trước mặt, liền trông cậy vào hắn nhiều lời một ít. Cái gì buồn bực, cái gì không để ý tới ngươi, đều biến mất không thấy. Điền tư di cùng Lý Mãn Phân muốn rụt rẹ một ít hấp thu, bất quá đêm vênh hay, nghe hết sức chăm chú. Tiêu hóa một phen lúc sau, điền tư di hỏi nữ nhi, cuối cùng có hay không nói cái gì, cho các ngươi lại đi linh tinh. Không có. Bất quá hắn biết nhà ta địa chỉ, nếu là có chuyện gì nói hẳn là sẽ viết thư lại đây. Tô hồi còn tính toán về sau lại tìm cơ hội mang bọn nhỏ đi thành phố chơi đâu, đương nhiên muốn lưu lại một cái chiêu số. Lý mang phân, sắp tới trong vòng hẳn là sẽ không đi, về sau có thể đương bằng hưu giống nhau đi lại cũng hảo, nhiều bằng hưu, nhiều chiêu số. Nàng trong lòng cảm thấy, về sau hẳn là sẽ không có chuyện tốt như vậy. Đêm nay, Điền Tư Di liền ở chỗ này chủ hạ ngày hôm sau sớm rời đi chậm chễ một ngày sống nàng muốn sớm một chút trở về ngày này trương bảo quốc bốn cái trở thành bị hải tử vây quanh trung tâm bất luận là trường học vẫn là ở trong thôn mỗi người hỏi bọn hắn thành phố thế nào còn có một ít đại nhân cũng đang hỏi hỏi nhiều nhất chính là thương trường điện ảnh cùng vườn bách thú triệu hạ lan cũng ở xem náo nhiệt nghe xong một hồi về sau đối tô hồi tỏ vẻ một phen chính mình khinh bỉ chi tình người kia há mồm chính là sẽ không nói nhìn một cái ngươi nhi tử nói nhiều xuất sắc. Tô hồi không lời gì để nói. Nhân gia đó là chân tình thật cảm cảm thấy thành phố mới lạ, nàng căn bản không có loại này cảm xúc, còn muốn diễn kịch. Nàng đối diễn kịch vô ái. Cơm chiều tô hồi làm cá mặn buồn ca tím, bánh trứng, thanh xào bí đỏ hoa, nàng đậu que diệp, còn có một cái tảo tía trứng hoa canh, trang bị trắng bóng gạo cơm, mẫu tử mỹ mỹ hưởng thụ một đốn. trương bảo quốc thanh âm có chút khàn khàn, Đây là nói quá nhiều. Chương vệ quốc thanh âm cũng có chút biến điệu. Tô hồi cho bọn hắn phao mật phong thủy, lúc sau cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Đi thành phố chơi vui vẻ sao? Bốn người chăm miệng một lời, vui vẻ. Hảo, vậy các ngươi mỗi người viết một thiên cảm tưởng, hoặc là du ký ra tới, ba ngày sau cho ta kiểm tra. Chương vệ quốc ngó trái ngó phải, mỗi người. Hắn còn không có đi học đâu. Tô hồi khẳng định, đúng vậy, mỗi người. Trương Định Quốc há to miệng cùng Song Thai Kaka liếc nhau, "Mụ mụ, ta cùng Kaka sẽ không viết chữ. Nhị ca tốt xấu còn sẽ một ít tự, bọn họ lại là chỉ luyện qua con số a. Tô hồi tương đương thiết diện vô tư, sẽ không viết liền khẩu thuật, cho các ngươi Kaka hỗ trợ, Bảo Quốc viết số lượng từ muốn vượt qua 600, vệ Quốc số lượng từ vượt qua 400, các ngươi hai cái 300." Trương Bảo Quốc, hắn có một loại mánh liệt dự cảm, sở hữu đều phải hắn tới viết. Hắn nắm thật chặt quay hàm, nhìn trương vệ quốc, không quan hệ, ngươi sẽ không viết còn có chữ viết điển, ngươi sẽ phiên từ điển không phải sao. Tốt xấu giảm bớt một gánh nặng. Tô hồi xem có chút buồn cười, các ngươi không phải cùng đại gia nói rất nhiều sao, viết mấy trăm cái tự không khó đi. Còn có, bảo quốc, cái này vợ cho ngươi. Tô hồi lấy ra một quyển nổ tép ú. Cái này cho ngươi về sau viết nhật ký, ta đã dạy ngươi nhật ký cách thức, không hạn số lượng từ tưởng viết cái gì viết cái gì. Nhiều viết nhật ký, có lợi cho bọn họ về sau sáng tác văn. Trương Bảo Quốc tiếp nhận, trên mặt có chút trầm trọng, hắn cảm thấy chính mình phải làm sự có điểm nhiều A, bất quá hắn là tiểu nam tử hắn, hắn có thể hành. Tô hồi đi chấn trên trung học tham gia mùng một khảo thí. Chấn trên trung học cũng khảo xong rồi, học sinh cầm thành tích nghỉ, mới có không cấp tô hồi tổ chức một hồi chuyên môn khảo thí. Tô hồi ở hai cái giáo sư giám thị hạ nộp bài thi, thực mô liền ra thành tích. Trung học hiệu trưởng nhìn cái kia phiếu điểm còn có kia một bút hảo tự, trên mặt không khỏi nhiều vài phần ý cười. Hảo, ta đây liền đem ngươi học tịch thăng nhập sơ nhị, bởi vì ngươi đặc thù tình huống, chờ đến sang năm ngươi lại đến tham gia một lần khảo thí, đủ tư cách, liền có thể cho ngươi ban phát sơ trung bằng tốt nghiệp. Hiện tại học chế là năm nhị nhị, tiểu học 5 năm, sơ trung cao trung 2 năm. Bọn họ chấn phê đủ không khí không có thành phố như vậy nồng đậm. Nhưng là Lão sư cũng không dám nhiều làm cái gì dư thừa sự, mỗi người xúc ngẩng đầu lên, giống tô hồi loại tình huống này, còn có một loại là đệ trình xin sau trực tiếp tham dự sơ nhị khảo thí, sau đó lấy tốt nghiệp chứng, nhưng là hiệu trưởng không muốn làm bất luận cái gì chuyện khác người, bò bò giữ mình. Tô hồi cũng lý giải, nhiều một năm mà thôi, không có gì vấn đề, hơn nữa, chỉ dùng nửa năm liền bắt lấy sơ chung tốt nghiệp chứng, còn sẽ khiến cho người khác ghé mắt. Như bây giờ còn không có như vậy đục lỗ. Trở lại thôn, Tô Hồi tưởng đi trước tiểu học hiệu trưởng nơi đó một chuyến, nói cho hắn tin tức tốt này, ở trên đường thấy được một cái tóc hoa dâm lào hán, chọn một gánh phân thủy lộ quá, nhìn đến Tô Hồi thời điểm, bước chân dừng một chút, nhanh hơn nện bước rời đi. Tô Hồi chậm rãi đi tới, lâm vào hồi ức, người này, thực lạ mặt à, nàng ở trong đầu hồi ức, qua một hồi lâu mới nhớ tới hắn là cái gì thân phận. Hắn là từ thành phố lớn bị xung quân đến nơi đây tới cải tạo, mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn đi chấn trên tiếp thu tổ chức kiểm tra. Trong thôn, Trương Thành nghiệp không thích loại này, lên đài tỷ đủ phân đoạn rất ít, chỉ có ở có người kiểm tra thời điểm mới có thể lộng một hồi. Ngày thường liền đem những người đó đặt ở ngưu, lều, làm cho bọn họ làm nhất dơ mệt nhất nói, cải tạo bọn họ thân thể cùng tư tưởng, bọn họ trừ bỏ làm việc, cơ bản sẽ không ở trong thôn lộ diện, người trong thôn. Cũng không nghĩ theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ, giữ kín như bưng, ở nguyên thân trong trí nhớ, liền gặp qua hai lần, mà nàng tới lúc sau, xuống ruộng làm việc thời gian thiếu thiếu, cùng chuồng bò lại ở tương phản phương hướng, này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu học hiệu trưởng nghe được nàng tin tức tốt, cười, hào hào sang năm tiếp tục cố lên. Loại tình huống này là tốt nhất, có người tưởng ý vào chính mình bằng cấp cao, liền muốn cướp đi công tác này. Nhưng là tô hồi này thân phận thiên nhiên liền càng bị người trong thôn tiếp thu, nàng là bọn họ thôn bản địa tức phụ, lại là quân nhân và phụ, giáo cũng hảo, đặc biệt là này nửa năm qua, lợi dụng báo chí, tránh đi những cái đó mẫn cảm đề tài, đã chống trải học sinh tầm nhìn, lại làm cho bọn họ học được tri thức. Tô hồi nhìn lên chờ không còn sớm, liền đưa ra rời đi, lúc này không vài người sẽ tới trong nhà người khác ăn cơm, mọi người đều không dễ dàng cho nên đều sẽ tránh đi cơm điểm. Trương Bảo Quốc viết thời điểm, ngay từ đầu hắn không thể nào hạ bút, không biết muốn viết cái gì, hắn năm nay lớp 3, còn không có viết quá tiểu viết văn linh tinh, càng đừng nói 600 tự trọng trách. Sau đó, hắn nghĩ tới mụ mụ nói nhật ký, dựa theo nhật ký mở đầu, bắt đầu viết, ngày nọ tháng nọ, ta cùng mụ mụ, còn có ba cái đệ đệ cùng nhau ở buổi sáng xuất phát, từ trấn trên ngồi xe tới rồi trấn trên, đây là ta lần đầu tiên. Hắn dựa theo thời gian tuyến, đem đã xảy ra cái gì, đã trải qua cái gì nhất nhất viết xuống tới, viết xuống tới thời điểm phụ thượng một ít cảm tưởng. Cái gì là cảm tưởng? Cảm tưởng chính là Hoành Thánh hảo hảo ăn Thương trường đặc biệt đại, không chỗ nào không có dạp chiếu phim bên trong điện ảnh phi thường đẹp Hắn đem chính mình học quá từ ngữ, có thể sử dụng thượng đều dùng tới, hơn nữa chi tiết nhất nhất môi ra tới, tỉ như nói cái kia Hoành Thánh. Một chén có bao nhiêu cái, có hay không phóng hành từ từ, hắn sửa lại mấy quyển, rốt cuộc thấu đủ 600 cái tự, phụ thượng kết cục hồi thôn, còn siêu không ít. Nhìn chính mình thành quả, trương bảo quốc nhịn không được có chút tự hào, hắn có thể. Hắn ở viết thời điểm, bên cạnh trương vệ quốc cũng ở viết, hắn vò đầu bức hai phiên từ điển buồn dầu không được, hắn mở đầu cùng đại ca không giống nhau, hắn này đây phía trước nghe được tin tức tốt thời điểm nhắc tới. Mụ mụ hôm nay từ thành phố trở về, cùng chúng ta nói một cái tin tức tốt, nói muốn mang chúng ta đi thành phố dạo một dạo, ta phi thường cao hứng, chờ đợi kia một ngày đã đến. Nay một cái mở đầu, liền vài cái tự sẽ không viết, hắn muốn dừng lại đi tìm từ điển, sau đó đối chiếu viết đi lên. Nhận tự cùng viết chữ là hoàn toàn bất đồng, có tự sẽ nhận thức, lại không biết viết như thế nào, cũng dễ dàng rơi rớt nét bút. Hắn luôn luôn có thể nói, 400 tự yêu cầu. Hắn tính một chút, kỳ thật không khó. Hắn đại khai đếm đếm, liền vượt qua. Nhưng là cái này tự nên biết như thế nào a? Sớm biết rằng ở mụ mụ cùng ca ca dạy hắn nhận tự thời điểm, liền không cần lười biếng. Hiện tại một đám tìm từ điển, hảo phiền vai a. Hắn muốn hướng đại ca cầu cứu, đại ca. Trương Bảo Quốc mua bút thành văn, làm bộ không nghe thấy. Trương Vệ Quốc ai thoáng nhìn hắn trong chốc lát, tiếp tục vùi đầu khổ phiên từ điển. Chờ đến Trương Bảo Quốc thật vất vả viết xong, hắn còn không có mở miệng, Trương Bảo Quốc đã kéo lại Trương An Quốc, tới, ngươi nói ngươi muốn viết như thế nào, ngươi tới nói, ta tới viết. Trương vệ Quốc, hắn có điểm ủy khuất cổ cổ miệng, tiếp tục vùi đầu phiên từ điện. Trương An Quốc không có giống Trương Bảo Quốc như vậy có rõ ràng ý nghĩ, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nơi này nói một câu, chúng ta thấy được bốn cái bánh xe xe, nó chạy trốn thực mau Sau đó tiếp theo câu liền chúng ta tới rồi dạm chiếu phim, điện ảnh thực hảo rất đẹp, bên trong còn thấy được thương cùng đại pháo. Thiên mã hành không? Trương Bảo Quốc lớp 3, cũng sẽ gặp được không quen biết tự, chính mình biết thời điểm sẽ cố ý tránh đi, đại bộ phận đều là chính mình sẽ viết. Tới rồi Trương An Quốc nơi này, nhiều không ít yêu cầu chính mình tìm từ điển viết viết, hắn phát hiện, tam đệ viết độ dài so với hắn còn muốn nhiều. Hắn viết xong chúng ta đi ăn thịt kho tàu thịt là từng khối từng khối, ăn rất ngon, còn tưởng lại ăn này một câu, đình út, ngươi siêu số lượng từ, đủ rồi, trương an quốc chớp chớp mắt, không có khái niệm, ba trăm cái tự, hẳn là rất nhiều đi, hắn nói cũng không phải thật lâu thật lâu à, viết xong, chỉ là ta còn có chút chưa nói xong, đại ca, ta còn muốn nói, ta muốn đều viết xuống tới, mụ mụ nói thấp nhất ba trăm, không có nói tối cao nhiều ít ta. nga Ngươi hảo thông minh a, giỏi quá bổng. Trương Bảo Quốc mặt vô biểu tình nhìn hắn, Trương An Quốc thất vọng nhìn hắn, Trương Bảo quốc trầm mặc ba giây, nhận mệnh tiếp tục cầm lấy bút, ngươi tiếp tục. Đại bộ phận thời điểm tam đệ là thừa can tĩnh, nhưng đôi khi hắn cũng sẽ thực lại nhảy. Lúc này Trương Bảo quốc hận không thể hắn một chữ ngàn vàng. Trương Vệ quốc xem như vậy, đồng tình nhìn đại ca, vừa mới ủy khuất tựa như bị gió to thổi đi đám mây. Đại ca, ngươi vất vả. Hắn trộm lôi kéo tứ đệ, đến phiên ngươi thời điểm, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi xem đại ca nhiều vất vả a. Trương định quốc tán đồng, lôi kéo hắn, kia nhị ca ngươi giúp ta đi, ta cũng có thật nhiều muốn nói a. Trương vệ quốc trên mặt biểu tình cứng lại rồi, nhìn tứ đệ tỏ vẻ, ta còn không có viết xong đâu, ta còn muốn thật lâu. Thật sự, hắn cường điệu ta không biết khi nào mới có thể viết xong. Hắn quyết định, có thể nhiều chậm liền nhiều chậm. Dù sao tạp ở kia ba ngày thời gian nội viết hảo giao cho mụ mụ là được, hắn không thể dậy cũng hiểu học xong kéo dài. Đến nỗi đại ca. Ngượng ngùng, không phải có câu nói, gọi là gì cái gì bất tử bần đạo sao. Tô hồi từ giới tử trong không gian mặt hái được một rổ nốt bắp, mười can, mỗi người hai can. Đêm nay nàng không tính toán nấu cơm, nàng lấy ra bột mì, bắp phấn hỗn hợp, bánh dán, hơn nữa điểm hành thái, hạt mè viên. Sau đó hơn nữa chính mình thích nước chấm, hơi mỏng tô lên một tầng, cuốn lên tới đưa đến trong miệng, miên bản có bao nhiêu ăn ngon. Ăn xong rồi thơm nào ngạt bánh rán lúc sau lại nổi tiếng ngọt nốt bắp, lại là một đoạn mỹ diệu lửng thụ. Tô hồi đem bọn họ mấy cái cảm tưởng đều thu đi lên, chương bảo quốc chính là bình thường một trang giấy, chính phản diện đều viết thượng, đại khái chính là 6700 tự, chương vệ quốc 500 tự tả hữu, mà hai cái tiểu nhân, chương an quốc kia phân kinh người. Ước chừng viết tam trang giấy, chính phản diện kia một loại. Này số lượng từ đều có hai ngàn nhiều. Tô hồi có chút kinh ngạc nhìn nhìn. Trưng định quốc muốn thiếu một ít, nhưng cũng có bảy tám trăm. Trách không được vẫn luôn nhìn hắn viết viết viết, chừng bảo quốc cái này đại ca vất vả. Tô hồi thu hồi tới, đầu tiên là kiểm tra lỗi chính tả, lúc sau kiểm tra ngữ pháp, kiểm tra câu có vấn đề, lại làm cho bọn họ nhìn kỹ xem mặt khắc huynh đệ viết như thế nào. Trương Bảo Quốc tiến bộ lớn nhất, dù sao cũng là viết nhiều như vậy, Trương Vệ Quốc cũng học được, ít nhất về sau hắn nhận tự nghiêm túc nhiều, không có như vậy qua loa. Hắn lôi chính tả quá nhiều, sao nương tay. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc nghe đại ca niệm bọn họ, cảm thấy không có đại ca nghe tới hảo hiểu, nghe được hắn nói dựa theo thời gian tuyến, bọn họ quyết định tiếp theo cũng như vậy, dùng mụ mụ tới nói, chính là có trật tự. Trương Bảo Quốc có chút bất đắc dĩ, Hắn ở viết bọn họ nói thời điểm cũng nói như vậy, bọn họ chính là không nghe, đây là tự động xem nhẹ sao. Năm nay mới tới thanh niên trí thức là một nam một nữ. Nam gọi là Liêu Nham Tân, nữ gọi là Chu Tiểu Tình, bọn họ tuy rằng đến từ bất đồng địa phương, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là lớn lên hảo, đều ở trục hành phía trên, bọn họ ở đi vào lý thôn trên đường trò chuyện với nhau thật vui, nam rõ ràng đối nữ sinh ra nhất định hảo cảm. Bọn họ hai cái đều là cao trung tốt nghiệp, sơ trung tốt nghiệp liền có thể dùng hưởng ứng lên núi xuống làng chính sách, bất quá nhà bọn họ người kiên trì, liền nhiều đọc hai năm thư, cao trung tốt nghiệp mới xuống nông thôn. Nhà bọn họ nhân tài không ủng hộ những người đó tẩy não, cho rằng xuống nông thôn là đại triển hoành đồ, trong nhà trường bối, đặc biệt là những cái đó thật vất vả mới từ ở nông thôn vào thành trường bối, nơi nào không biết ở nông thôn bộ dáng, xuống nông thôn dễ dàng. Về sau trở về liền khó khăn, ngần ấy năm xuống nông thôn lúc sau có thể trở về có mấy cái. Nói lại nói không nghe, có chút lời nói lại không thể nói ra, chỉ có thể tận lực kéo dài bọn họ xuống nông thôn thời gian. Ngay từ đầu bọn họ đi vào lý thôn thời điểm, sát thật muốn đại triển hoành đồ, chính là đi theo xuống đất làm việc không mấy ngày, bọn họ liền có chút chịu không nổi, nguyên lai like đây mới là ở nông thôn chân thật bộ dạng. Mắt chấm xuống đất lương hướng lên trời. Bọn họ làm không được cái gì, nơi này người cũng không có như vậy hoan nên bọn họ, nơi này đội trưởng, không mặn không nhạt đem bọn họ giao cho Trần Đông Hoa, không có bọn họ trong đầu tưởng tượng ủy lấy trọng trách. Thỉnh giáo lấy lòng, bọn họ đỉnh cái đại thái dương, ở dưới ánh nắng chói chang làm việc, cực cực khổ khổ cả ngày, tránh đến công điểm còn so mặt khác thanh niên trí thức lại thiếu, ghi điểm viên còn nói có sách mách có chứng, nói bọn họ làm việc quá trợm, còn sẽ ngộ thương hoa màu. Bọn họ làm thực vất vả, nhưng là xác thật so ra kém nhân ra, muốn kháng nghị đều không đứng được chân. Nay cực đại mà đả kích bọn họ tín nghiệm, đần độn qua một đoạn thời gian, Trần đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, không quan hệ, sớm hay muộn đều sẽ thích ứng, chỉ cần không làm yêu, hắn đều có thể tiếp thu. Nhớ tới cách vách nào đó đồng hương kia thanh niên trí thức điểm phát sinh sự tình, có tân thanh niên trí thức tới thời điểm nó đều phải ở trong lòng hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Ngàn bạn không cần đem những cái đó động bất động thượng cương thượng tuyến. Muốn đấu ai đấu ai, không có chứng cứ cũng muốn tích cực tìm kiếm sáng tạo chứng cứ phần tử tích cực phân đến bọn họ nơi này à? So sánh với ở dưới ánh nắng chói chang làm việc nhà nông đi, đương nhiên là hỗ trợ chế ngói tương đối hoan nghênh. Tuy rằng nơi đó sống cũng không thoải mái, mặc kệ là dẫm bùn đất, định mô vẫn là thiêu diệt, đều nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Nhưng là này tốt xấu có thể ở bóng cây hạ làm việc. Hơn nữa có thể lấy 10cm. Bọn họ hai cái cũng đưa ra muốn đi hỗ trợ trên ngói, bất quá cái này hy vọng thực mau liền tan biến. Người được chọn là đại đội trưởng tuyển, không phải tráng lao động không cần, đến nội nữ, căn bản là không có nữ. Liêu nam tân mới vừa tốt nghiệp, tuổi mụ mới 18, vẫn là cái thiếu niên, tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào so được với những cái đó một phen sức lực thanh trắng niên. Thanh niên trí thức điểm chỉ có 3 người ở trên ngói. Tạ Duệ hắn là sư phó, thiếu ai cũng sẽ không thiếu hắn. Lâm Kinh Nam, hắn ngay từ đầu liền đi theo trợ thủ, tương đối tới nói so những người khác sẽ càng thuần thục một chút. Hơn nữa hắn vẫn là Tạ Duệ ở thanh niên trí thức điểm tốt nhất bằng hữu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận. Trần Đông Hoa, hắn cũng là tráng lao động, hơn nữa hắn vẫn là thanh niên trí thức điểm người phụ trách. Mặt khác liền tất cả đều là trong thôn mặt hai ba mươi tuổi thanh niên, chính hắn nhi tử tuổi còn nhỏ chút đều không có an bài đi vào. Trong thôn còn có mặt khác sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít chức vị, tỉ như tỉ số viên, kế toán, thương quản viên từ từ, nhưng là, một cái củ cải một cái hố, sớm đã có người, ở thanh niên trí thức điểm bên trong, bọn họ tuổi nhỏ nhất, luận tư bài bối nói cũng là nhỏ nhất, vàng cấp cao trung, chính là thanh niên trí thức điểm một nửa đều là cao trung, không có gì quyền lên tiếng. Bọn họ thực mau liền héo xuống dưới, chậm rãi, an tĩnh tiếp thu hiện thực bởi vì bọn họ lúc này đây tới mới hai người, chính mình đơn độc nấu cơm nói quá phiền toái, hơn nữa như vậy luôn nói cũng muốn luôn thật lâu. ấn đầu người tính, tạ duệ bọn họ bốn người cùng nhau ăn cơm là ít nhất, liền nhập vào tới rồi bọn họ này một tổ, lương thực đại gia cùng nhau ra, thay phiên nấu cơm, nữ thay phiên nấu cơm, nam thay phiên gánh nước đánh sài, lẫn nhau phân công hợp tác. Hơn một tháng đi qua, bọn họ cũng coi như tạm thời thích đứng xuống dưới. Ở nông thôn rất nhiều địa phương đều so ra kém trong thành, nhưng là cũng có rất nhiều trong thành là không có biện pháp so được với trong thôn. Tỷ như nói, hiện tại thời gian này, ở nông thôn là nhất không thiếu ăn. Trong núi có đủ loại kiểu dáng món ăn thôn quê, liền tính không có lương thực, chỉ dựa vào này trong núi sờ tìm được đồ vật cũng có thể chịu được tới. Các kiểu rau dại, các có phong vị, trong thành nói, mua cái gì đều phải tiêu tiền. Trên bàn cơm nhất tiện nghi rau dừa cũng là muốn tính lượng. Mà bọn họ nơi này, rau dại thứ này, là nhất không cần tính toán, đặc biệt là loại này thời điểm. Bất quá bọn họ cũng sẽ không lãng phí, đi hái được rau dại trở về, dư thừa liền chế thành đồ ăn làm, lưu đến mùa đông thời điểm ăn. Bởi vì cùng nhau ăn cơm, bọn họ tự nhiên cũng kiến thức tới rồi 4 cái cái tiền bối nhân thủ một cái bình, mỗi cái bình đều không quá giống nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là phổ phổ thông thông khoai lang đỏ hoa màu cơm. Nhìn qua chỉ có thuần màu xanh lục rau dại, hơn nữa nước chấm lúc sau, ăn uống phiên bội, mị vị phiên bội, làm người nước miếng chảy ròng. Bọn họ nhìn ba ngày, liền quyết định không đành lòng, bọn họ từ trong nhà mang đến chữ hàng ăn sạch sẽ lúc sau, lại nhìn thật sự là nhẫn mại không đi xuống, đặc biệt là bọn họ vừa tới, để nhất bữa cơm thời điểm miễn phí tặng một ít làm cho bọn họ nếm thử, hưởng qua lúc sau, liền càng vô pháp quên. Đi vào ngày thứ tư. Chu tiểu tình ăn muối thiếu, không mùi vị nước sôi năng dao dại, Tạ Đại ca, các ngươi này đó tương là chính mình làm sao? Giáo dạy ta đi, thật sự là ăn quá ngon. Nay một tiếng Tạ Đại ca, tiêu ngọt ý mười phần, trong mắt tựa hồ đều ở lóng lánh ngôi sao nhỏ. Bên cạnh nhiều như vậy thanh niên trí thức bên trong, cũng là tránh đến nhiều nhất Liêu Nam Tân khuôn mặt có chút không mau, nhưng là bọn họ lại không phải thực sự có kia quan hệ, chỉ có thể chính mình giận dối. Không phải Cái này là chúng ta cùng trong thôn một vị đại tỷ trao đổi, nàng làm cái này có một tay tuyệt sống. Nguyên lai like là người trong thôn làm A. Nàng tú khí mày hơi hơi nhăn lại, trong thành cùng ở nông thôn, còn có một cái trọng đại khác biệt, đó chính là vệ sinh điều kiện. Nàng lần đầu tiên ở chỗ này thượng vê nút cờ thời điểm, mặt đều thanh, nàng cũng xem qua khắc thôn dân gia phòng bếp là thế nào, cái kia vệ sinh điều kiện, thật sự là. Người trong thôn làm có thể hạ khẩu sao? Trên mặt nàng có chút dồi giắm, có thể hay không thực không nói vệ sinh à, ta phía trước nhìn đến có người chén đều không thể, dùng lá cây sắt một chút liền thả lại đi. Sẽ không, tô tỷ là một cái thực cái sạch sẽ người, trong nhà cũng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Nghe đến đó, Chu tiểu tình nhẹ nhàng thở ra, như vậy, vậy các ngươi là dùng cái gì trao đổi? Đại bộ phận đều là dùng tiền, thiếu bộ phận dùng đồ vật. Bất quá lời này đương nhiên không thể nói như vậy. Chính mình lấy tài liệu thỉnh nàng hỗ trợ, tỉ như nói cái này đậu nành tương, liền chính mình lấy đậu nành, bơ lạc liền lấy đậu phộng, nấm hương cùng thịt cũng là chính mình cầm đi thỉnh hắn hỗ trợ, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, làm hồi báo chúng ta sẽ giúp nàng làm việc, hoặc là đưa chút chính mình có đồ vật, Đậu nành cùng đậu phộng bọn họ là có, chương thành nghiệp lệ thường ở mỗi cái tân thanh niên trí thức tới thời điểm liền đã phát cũng đủ bọn họ chống được phân lương thực đồ ăn đến lúc đó lại dựa theo bọn họ công điểm cấu rớt, này trong đó liền có đậu nành cùng đậu phộng, bất quá lượng đều không nhiều lắm. Chu tiểu tình đương nhiên hướng về phía Tạ Duệ làm nũng, "Ta đây cũng thỉnh nàng giúp ta làm, ta nơi đó còn có một ít đậu nành, nhà nàng ở nơi nào a?" Lâm Kinh Nam, cái này đương nhiên ngữ khí nghiêm túc. Tô tỷ lý đều sẽ không lý. Chu tiểu tình thấy được hắn kinh ngạc ánh mắt vội bổ sung, "Giúp các ngươi làm thời điểm thuận tiện giúp hạ ta." Hẳn là không thành vấn đề đi. Cái này thuận tiện ý tứ chính là chỉ nàng ra tài liệu, còn lại không ra phải không? Tạ Duệ lấp đầu, cảm thấy trước quan vọng quan vọng đi. Ta nơi này còn có đâu, sắp tới không tính toán lại đi làm ơn nàng, lần sau rồi nói sau. Thôn dân chi gian, chính là thỉnh người hỗ trợ ấp cái tiểu kê, đều phải nhiều cấp mấy cái trứng gà làm như tạ lễ, sao có thể làm người hỗ trợ cái gì đều không ra. Đương nhiên, thật sự thân cận quan hệ. Đó là cái gì đều không cần cấp, cho mới là mới lạ. Bọn họ trong tay còn có tương, sắp tới nội mọi người đều không đi làm tần. Chu tiểu tình liền đưa ra có bao nhiêu mượn một ít, lúc sau trả lại. Liêu nham tân thập phần tán đồng. Ăn cái này đồ ăn, thật sự là quá không mùi vị, đặc biệt là nhìn người khác ăn mùi ngon thời điểm. Liền có người phân cái nửa bình cho bọn hắn, nhiều không có, thứ này cũng là có kỳ hạn, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt. Cũng không thể bảo tồn thật lâu, nếu là mốc meo liền quá đáng tiếc. Liên nay nửa bình, bởi vì không quen biết, bọn họ ăn tiết kiệm, cũng chịu đựng một đoạn thời gian. Cũng chính là tại đây đoạn thời gian tạ duệ thu thu bao vây, làm chu tiểu tình thấy, hoàn toàn nhớ thương thượng, cố ý vô tình đối với người khác hỏi thăm tạ duệ ra là đang làm gì. Trong nhà có ai? Ở nơi nào linh tinh vấn đề? Mọi người đều biết đến người khác không ngại nói một câu, càng cẩn thận, ngượng ngùng. Chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sau đó đại gia thương đều thấy đấy, Tạ Duệ đi hạ đơn đặt hàng. Tô Hồi: "Thế nào? Ở chung một đoạn thời gian, tân nhân là sẽ quấy rối người sao? Có không ít người là dùng tiền mua, nếu như bị tố giác đi ra ngoài, mọi người đều không có hảo trái cây ăn." Tạ Duệ không dám cam đoan, Tô Hồi liền minh bạch, không cần cho ta tiền, lấy vật đổi vật. Nay với hắn mà nói không thành vấn đề, hắn có tiền có phiếu. Đi mua thịt trở về cũng thành, chính là phiền toái một chút, Mặc khác hai người lấy ra tới cũng không khó, phát xuống dưới đầu nảnh đầu phộng chuyên môn lưu trữ. Mặc khác thanh niên trí thức có chút đã sớm ăn xong rồi, chỉ có thể cùng khác thanh niên trí thức đổi, hoặc là cùng thôn dân đi đổi. Vẫn là trước kia lấy tiền phương tiện chút, bất quá cũng không có biện pháp. Cẩn thận chút mới hảo. Tạ rệ ở đếm hết, liêu nham tân bọn họ hai không biết cụ thể, nhưng đại khái tính tính toán. Thêm lên, cái kia lượng liền rất khả quan. Liễu nham Tân cố ý vô tình hỏi một câu, "Này có tính không là làm buôn bán a? Làm buôn bán chính là đầu cơ trục lợi." Bị Lâm Kinh Nam mắt thật khẩu mau đỉnh trở về, bộ dáng này hỗ trợ lẫn nhau đều là làm buôn bán đầu cơ trục lợi. Kia đại đội trưởng trước tiên cho các ngươi lương thực cho các ngươi trước chống, lúc sau lại dùng công điểm để, này cũng coi như là đầu cơ trục lợi sao? Này cũng coi như làm buôn bán sao? hoặc là nói các ngươi cùng người khác đổi trứng gà, xem như đầu cơ trục lợi. Bọn họ đỉnh không được này một tố rốt cuộc, nửa điểm váng dầu đều không có nhật tử, đều cùng người trong thôn thay đổi một ít trứng gà, sau khi trở về chính mình khai tiểu táo, đại gia không mấy cái không biết, bất quá này cũng bình thường, không ai sẽ lắm miệng là được. Hắn như vậy vừa nói, liêu nham tân liền mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng xin lỗi, ta vừa mới liền không quá lớn não, không phải ý tứ này. Chính hắn cũng là trong đó một viên đâu, nếu tính nói hắn không phải đem chính mình cũng nói lên rồi, trên mặt hắn lộ ra ảo não. Xem hắn thái độ này, Lâm Kinh Nam cũng không hùng hổ doa người, lời nói thâm thiế, có chút lời nói là không thể nói bậy. Tô hồi thu được một túi tài liệu, đặt ở một bên, không vội mà làm, bởi vì bây giờ còn có quan trọng nhất sự, cấp trương vệ quốc làm một cái túi tử trang thư. Muốn khai giảng, nàng sáng sớm chuẩn bị tốt thư, buồn. Lại đã quên trang thư cặp sách. May mắn lúc này cặp sách đều đơn giản, dùng bối hoặc là dây mây bệnh thành túi đều được. Vài dây không hảo đến, Trương Bảo Quốc chính là dùng dây mây bệnh, tô hồi đuổi ở khai giảng trước một ngày, cung cấp trương vệ quốc biên một cái. Ngày mai, hắn liền phải cùng Trương Phượng Hoa cùng nhau, trở thành một người năm nhất tân sinh, nhận khóa lao sư tô hồi.